Đinh Tùng Voi xin hân hành giới thiệu truyện ngắn Chỉ muốn ly hôn. Tác giả: Vân Vân. Qua phần diễn đọc: Giang Ngọc. Chị Khuê và anh Tây cách nhau 6 tuổi, một người đời đầu 9x, một người 8x. Kết hôn được 7 năm, có hai bé đủ nếp tẻ. Cách hành xử của Tây khiến chị Khuê thật sự rất cô đơn. Sống cạnh chồng mà chị Khuê cảm thấy vô cùng bức bối và ngột ngạc. Chị thấy mình không khác gì bà quản gia ô xin cấp cao cho chồng. Một công cụ để anh hoàn thành mục tiêu lập gia đình. Vợ chồng anh chị hầu như ít nói chuyện vì chẳng có chuyện gì để nói. Khi chị hỏi và bắt chuyện thì anh bảo... Hỏi thế để làm gì? Biết chẳng để làm gì cả Thực sự chị khuê sức cô đơn Trong cuộc hôn nhân của chính mình Sống cạnh chồng Mà chị phải khóc rồng bao đêm Vì đau khổ Chị rất mệt và buồn Muốn chồng chia sẻ Đáp lại chỉ là sự thờ ơ Và câu nói Tối nay đi nhậu rồi Tình cảm chị dành cho anh Vì thế cũng vơi đi từng ngày Chị khao khát được nói chuyện, trò chuyện, đùa vui với chồng như một người bạn tri kỷ. Nhưng đối với chị, đó là một điều xa xỉ. Chị mong được chồng yêu thương, san sẻ, tâm sự mọi thứ, chứ không phải nhìn nhau mà không biết nói gì. Ở cạnh nhau như người vô hình, như hai đối tác sống chung nhà cùng nuôi hai đứa con. Nhìn chồng bỏ đi. Để lại chị với ngỗ ngang công việc, con cái, chị mệt mỏi và chán chường. Tình cảm của chị chết dần vì sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng. Chị muốn có một gia đình hạnh phúc, được sống đúng nghĩa là sống. Nhiều lần chị khuê góp ý, nói chuyện, mong chồng thay đổi. Anh làm được đâu đó tháng, rồi đâu lại vào đấy. Giờ đây trái tim chị đã chai sẵn. Chị nhận ra bản chất con người không thể thay đổi. Dù chị có nói nữa, anh vẫn vậy. Nhiều lúc chị nghĩ bản thân cũng xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, đàng hoàng tử tế. Ngày xưa nhiều người theo đuổi, sao giờ sống khổ tâm quá vậy? Chị khổ tâm vì chồng, nhưng không bao giờ cho phép bản thân xa ngã. Chị phải giữ gìn đạo đức trong sạch để các con không phải xấu hổ với bạn bè. Một người làm mẹ như chị, luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con mình về vật chất lẫn tinh thần. Buổi tối, trường con gái lớn chị diễn văn nghệ. Chị cũng đã nói chuyện này cách đây hai ngày, để anh sắp xếp mà về sớm xem con gái diễn. Cẩn trọng hơn, sau khi tan làm, chị cũng nhắn tin nhắc lại anh một lần nữa, sợ anh quên. Ra khỏi công ty, chị Khuê phóng xe như bay chạy đến trường đón cu cậu học mẫu giáo lớn ở đó. Chiều nào cũng thế, cô cậu cứ phải nặng nặng ở lại chơi 5-10 phút mới chịu về. Vì trường có riêng một khu vui chơi dành cho các con. Nhưng riêng chiều nay thì không được, chị hối thúc cu cậu nhanh chân còn đến trường đón chị hai. Nguấy đầu lại thì thấy cô cậu ngồi một đống ở bậc thềm vì không được ở lại chơi. Chị đành phải đi lại vỗ ngọt cậu con trai Út Khoa như vậy là không ngoan đâu đấy. Mẹ đã nói rồi, hôm nay phải đi đón chị hai sớm, nên hôm khác, hôm khác nha, mẹ sẽ cho con chơi. Cu cậu mặc ủ rũ, ngồi chóng hai tay lên cầm. Con không thích, con chưa chơi được gì luôn á. Còn ở lại đây chơi thì ai đi đón chị hai đây? Còn không thương chị hai à? Mẹ, mẹ bảo ba đi đón chị hai đi. Ba chẳng đi đón con với chị hai một lần nào hết. Bạn bắp đó kìa, chiều nào á cũng được ba đón rồi chở đi chơi nhiều lắm. Nghe con nói, chị lại chạnh lòng ngồi xuống an ủi con cũng như an ủi chính mình ba đó, còn bận công việc, chẳng phải mẹ luôn đến đón con đúng giờ con gì? Ừ, con không thích mẹ đi đón. Sao con lại không thích? Mẹ đón chẳng vui tí nào, ngày nào mẹ cũng hối con thôi, không cho con chơi gì cả. Hm. Đúng vậy, sau giờ tan làm, chỉ như một con robot được lập trình sẵn, những công việc và giờ giấc Chị ước một ngày có thể có hơn 24 giờ để chị có thể thông thả hơn trong việc vui chơi cùng các con. Hầu như ngày nào cũng vậy, đón hai con về, chị để hai con chơi cùng nhau, rồi lại lao đầu vào những công việc không tên trong nhà, mãi đến 8 giờ tối mới có thể đi tắm rửa. Tắm rửa xong, chị lại phải ngồi vào bàn dạy con gái lớn học đến 9 giờ tối, xong cũng đã muộn. Còn anh Tây chồng chị trở về nhà là sau khi mọi thứ đã xong, đâu vào đó. Khuê phải không nhỉ? Nghe ai đó gọi tên, chị Khuê gạt đi nỗi buồn của mình, ngoái đầu lại xem thử là ai. Chị nhận ra ngay là con Thúy, bạn học cùng thời cấp 3. Nhìn nó bữa nay khác quá, xinh thẳng ra, từ quần áo đến tóc tai đều được trao chuốt nhìn lại mình. Chị chỉ thấy tự ti mà thôi. Lâu quá rồi mới gặp lại bà đấy Thúy. Chứ còn gì nữa, mà đến đón con hả? Ừ, con trai tôi học ở trường này. mà đi đâu đây? Tôi cũng đến đón con, bé tôi mới chuyển về đây học. Vậy à, nhìn bà dạo này trẻ trung quá, tôi nhận không ra luôn đấy. Cảm ơn bà nha, cũng may tôi có anh chồng tâm lý... Nên mới có thời gian mà trao chuốt lại bản thân đấy chứ Lúc trước tôi mới sinh xong Bộ dạng tôi cũng lượm thượm như bà đấy Cô bé tôi được 6 tháng Là tôi giao hết cho anh xã tôi Còn tôi thì cứ thế đi làm đẹp thôi Tôi nói thật với bà nhé phải có thời gian với có tiền Thì mới trao chuốt bản thân được Bà có công nhận với tôi không Không biết cô bạn Thúy này có ác ý gì không Mà lời nói không được tinh tế cho lắm Người ta nói sự thật thì mít lòng Nói chị lượm thượng cũng đâu có nói quá Sự thật sau giờ tan làm Người chị toàn mồ hôi bê bết Trong lớp áo khoác ngoài Tóc tai cũng không còn được vào nếp Bộ dạng chị lúc đó quả thật Có chút lượm thượng Chị Khuê chỉ biết cười gượng Rồi vội đánh trống lãng Thôi tôi còn đi đón bé lớn Hẹn gặp bà khi khác nha Ừ tôi cũng về luôn đây Anh xã đang ở ngoài đợi Khi nào rảnh alo tôi nha Ờ Nhìn vợ chồng Thúy cùng nhau đi đón con cái Mà chị chỉ biết ước Sao gia đình họ lại hạnh phúc thế không biết Nhìn lại mình Chị lại không muốn nghĩ đến Càng nghĩ Chỉ càng thêm chán Thôi thì phúc ai người đó hưởng Đón hai con về nhà Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều Chị Khuê lại tức bật nấu nướng Rồi tắm rửa, chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ của cô con gái lớn tối nay. Sáu giờ ba học sinh phải có mặt tại trường rồi. Ngồi cột tóc và trang điểm cho con gái, mà bé hơn cứ liên tục hỏi chị. Ba có về không mẹ? Chị cười nói với con. <cười> có chứ, mẹ nhắn tin cho ba rồi mà. Ba mà không xem con múa là con buồn lắm đó. Lần đầu tiên con gái mẹ lên sân khấu múa, tất nhiên á là ba mẹ phải đi xem rồi. Chắc ba đang trên đường về đấy. Dạ. 6 giờ 15, vẫn chưa thấy xe chồng về, chị Khuê đi vào phòng gọi điện cho anh. Mãi đến cuộc thứ ba anh mới bắt máy, với giọng điệu không hề dễ chịu chút nào. Có chuyện gì mà gọi mãi thế? Anh về chưa vậy, con đang ở nhà chờ. Anh đi dậu rồi, em chở con đi đi. Chị không nói lại một câu nào cướp mấy cái rụp, máu điên trong người chị sôi sùng sụt. Chị ngồi xuống giường, hai tay nắm chặt ga, cố gắng kìm cơn nóng xuống. Chị không muốn làm con gái mất tinh thần, chị cũng không thể hiểu nổi người đàn ông đó nghĩ gì trong đầu. Không thể bỏ lỡ một cuộc nhậu ở ngoài kia để về ủng hộ tinh thần cho con được hay sao? Người ta nói chồng chị tốt lắm, vâng, đúng là tốt thật nhưng mà tốt với cả thiên hạ trừ vợ ra mà thôi. Chị cố nhịn nhanh trở lại bộ mặt vui vẻ, rồi mở cửa đi ra ngoài để chuẩn bị cho hai đứa nhỏ đến trường. Vì không có ai trong, nên chị phải chở theo cả cậu con trai út Xui xẻo thế nào, đang đi giữa đường xe chị lại bị thủng lớp. Chị nhìn trước ngó sau, thật may có một tiệm sửa xe ở gần đó. Chị để hai đứa nhỏ ngồi im trên xe, rồi gắng sức đẩy xe về phía trước. Chỉ mới đẩy chỉ mới đẩy được một đoạn mồ hôi chị đã đổ ra như tắm vì tiết trời đang rất nóng, bé hơn con gái lớn của chị nhìn thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại thì thương mẹ lắm, bé nói nghe rất thương. Mẹ để con xuống đẩy giúp mẹ cho ạ?" Chị cười với con rồi nói trong tiếng thở gấp. "Một mình mẹ đẩy được rồi." Hai đứa cứ ngồi im trên xe cho mẹ, đường xá xe cậu đông lắm. Nhưng con thấy mẹ mệt lắm rồi mà. Mẹ không sao, cũng gần đến chỗ tiệm sửa xe rồi. Dắt được chiếc xe máy đến tiệm, chị Khuê cũng muốn tắt thở. Anh sửa xe thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, cả mặt đỏ bừng vì nóng, cũng tốt bụng đưa cho chị một chai nước suối ướp lạnh sẵn. Em uống đi cho mát. Một mình đẩy chiếc xe tây ga này cũng mệt đứt hơi rồi. Vậy mà còn đẩy thêm cả hai đứa nhỏ nữa. Công nhận em khỏe thật đấy. Chị dốc chay nước uống một hơi đã cơn nóng trong người. Rồi cũng cười với anh chủ tiệm sửa xe. <cười> cũng may có tìm anh gần đây. Không á, thì em cũng đuối luôn ấy chứ. Anh cố gắng vá nhanh giúp em tí nha. Ừ, anh vá một tí là xong ngay đấy mà. Em ngồi ghế chờ đi. Vâng. Khi bàn đêm buông xuống, mọi thứ trở về sự yên tĩnh là lúc anh Tây trở về nhà với cơ thể nồng nạc mùi rượu. Chị Khuê nằm trên giường nhắm mắt vậy thôi, chứ chị đã ngủ đâu. Nhưng lại chẳng muốn ngồi dậy hỏi hang chồng dù là một câu. Anh Tây không đi tắm mà cứ để như vậy nằm xuống giường. Bàn tay anh đặt lên eo vợ rồi từ từ trượt dần lên trên. Cơ thể của chị lúc đó ngoài cảm giác khó chịu ra thì không còn cảm giác gì khác. Chị chịu không được, cũng hớt cánh tay chồng ra khỏi người một cách thẳng thần. Bị vợ từ chối, anh Tây xoay người, chị Khuê lại tỏ vẻ khó chịu. Thái độ của em là như thế nào đây? Chẳng thế nào cả. Chồng muốn gần gũi mà hớt hủi là sao? Tôi thấy khó chịu. Nên anh đừng có đụng chạm gì hết. Ai làm gì mà em thấy khó chịu? Anh tự hỏi bản thân mình đấy. Anh thì làm sao? Em đừng có rảnh rỗi quá rồi muốn xin sự. Chị Khuê nghe mà không chịu được, phải ngồi bật dậy. Những ấm mức trong người chị cứ thế tuôn ra, không kiểm soát được. Tôi cũng muốn được rảnh rỗi ra nói đây. Có những ngày tôi muốn buông bỏ mọi thứ, không muốn làm gì cả nhưng tôi lại chẳng thể làm được bởi tôi chẳng thể sống được lối sống vô tâm, vô lo như anh. Tôi hỏi thật nhé anh tồn tại trong cái nhà này để làm gì vậy? Cô nói tôi vô tâm, vô lo, mà có được cái nhà để ở như thế này sao? <cười> anh đã nhắc á, thì tôi cũng nhắc cho anh nhớ. Đất á, là do ba tôi cho. Ngày quyết định xây ngôi nhà này lên trong tay hai vợ chồng á, chỉ cầm vỏn vẹn hơn 50 triệu từ số vàng cưới bán ra. Bà tôi không muốn con gái sống trong căn nhà tạm bỡ cũng lấy nốt số tiền 100 triệu mà ông đã để dành dụng cả đời mới có được để đưa cho anh thêm vào xoay sở Tôi cũng phải đi vay thêm bên ngoài 50 triệu nữa mới có thể đủ Nhưng anh lại chẳng thể vụ tôi trả nợ dù là một đồng Anh làm bao nhiêu tôi không được biết Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi võn vẹn 4 triệu thiếu hụt nợ nần như thế nào Anh không quan tâm Anh đi sớm về trễ Tất cả mọi việc anh ý hết vào tôi. Ngay cả tối hôm nay anh cũng không thể bỏ được cuộc nhậu ở ngoài kia để về ủng hộ tinh thần cho con. <cười> anh không tự cảm thấy mình quá tệ sao? Thì ra là tôi không về xem con biểu diễn nên cô mới hằng học từ nãy giờ. <cười> cô sung sướng quá rồi, hóa rồi đúng không? Chuyện đó có gì to tác mà cô phải hằng học. Chị Khuê nhìn chồng mà bất lực. Dù chị có nói đến gãy cả lưỡi thì anh cũng không nhìn nhận ra được vấn đề. Anh cứ nghĩ đơn giản là chị hằng học chỉ vì một chuyện cõn con nhưng anh nào biết vấn đề ở đây là giọt nước đã tràn ly. Chị mệt mỏi quá rồi cũng nhát phải mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa. Chị nằm xuống giường xoay lưng về phía anh chấm dứt cuộc cãi vã vô vị này lại. Cả đêm điều chị duy nhất nghĩ đến Là tờ đơn ly hôn Chị đã để trong ngăn tủ từ lâu Chị cũng không nhớ tờ đơn ly hôn đó xuất hiện trong nhà từ bao giờ Chị chỉ nhớ là từ rất lâu rồi Nhưng chị lại chẳng thể hạ được quyết tâm ký một chữ vào đó Mỗi lần đặt bút xuống Chị lại nghĩ đến hai đứa nhỏ Nghĩ đến những tổn thương mà hai con phải chịu Nghĩ đến cảnh hai chị em phải xa cách mỗi đứa một nơi trong nước mắt Chị sợ phải nghĩ đến cảnh nghe con hỏi ba đâu rồi mẹ? Tự chị nghĩ rồi tự chỉ lo sợ vì những điều đó khiến chị thật sự không thể quyết tâm được. Thi thoảng chị Khuê ngồi nhìn mình trong bức ảnh cưới treo ở đầu giường. Chị ngắm rất lâu di chuyển cả ngón tay lên mái tóc khuôn mặt, đôi mắt và cả bờ môi của mình trong khung hình. Lâu rồi Chị không thấy mình được cười rạng rỡ như cô gái ở trong bức ảnh. Không ít đêm chị tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh rõ ràng là khuôn mặt của chồng mình, cùng với hơi thở đều đều. Nhưng sao chị cảm giác như một người khác vậy? Đó không phải là người đàn ông mà chị đã từng quen biết. Như một con người hoàn toàn xa lạ, đột nhập vào căn nhà, ở lại trong sự chấp nhận nghẹt thở của chị. Hồi còn yêu nhau, anh Tây hay sang đón chị lắm. Anh bảo chỉ cần đi sớm để được đi thêm cùng chị một đoạn. Hồi đó vui lắm. Chuyện trò lúc nào cũng có cái để nói, để cười. Bây giờ mở miệng ra nói với nhau một câu, sao mà khó đến thế? Có hỏi thì cũng chỉ hỏi những câu cần thiết, kiểu như mấy giờ về, tối nay về muộn. Kể từ khi kết hôn dường như Anh Tây quên hẳn đi những lời nói ngọt ngào, quan tâm nhau. Dần dần, chị cũng quen luôn cả điều đó. Sáng dậy, chị Khuê vẫn nấu bữa sáng như bình thường, nhưng có khác là hôm nay chị nấu món mà mình thích ăn. Trước giờ, chị chỉ toàn quan tâm đến sở thích của chồng, mà quên rằng chị cũng có sở thích của riêng mình. Ngồi vào bàn, nhìn đĩa cơm chiên trước mặt, anh tay chồng chị liền bỏ đổ xuống bàn tỏ vẻ khó chịu Gì đây Em thừa biết là anh không bao giờ ăn cơm chiên mà Em vẫn cố tình nấu là sao Đây rõ ràng á là em đang dằn mặt anh đúng không Anh không ăn thì ra ngoài mà ăn thứ khác Đừng bắt người khác lúc nào cũng phải chiều theo ý của mình Anh có sở thích thì người khác cũng có sở thích vậy Anh Tây đứng bật dậy làm ngã cả cái ghế ở phía sau Mới sáng đã muốn kiếm chuyện Ăn uống cũng không yên với cô Anh Tây bỏ đi Chị Khuê cũng không bận tâm Mà nói với theo Tháng này anh vẫn chưa chuyển tiền sinh hoạt đâu đấy Anh Tây quay lại Lấy phí móc ra 4 tờ 500 Rồi đặt xuống bàn Đây Cô chỉ biết hỏi tiền tôi là nhanh thôi 2 triệu Anh nghĩ sao đưa tôi có 2 triệu vậy Tháng này á Tôi đi đám nhiều, hết tiền rồi. Chừng đó là đủ rồi, đòi hỏi gì lắm thế? Con cái ăn uống có bao nhiêu đâu? Cô chỉ giỏi vẽ vời ra. Miệng thì nói chi tiêu cho con, mà tôi thấy toàn tiêu trên người cô không. Nghe anh nói mà máu trong người chị cứ sôi sùng sùng. Chị cầm tiền lên ném vào người chồng. 2 triệu của anh to lắm đấy. Anh biết một tháng gia đình này chi tiêu hết bao nhiêu không? Tháng nào không đau không ốm Tiết kiệm lắm cũng đã hơn 12 triệu. <cười> Đó là chưa kể nợ nần. Mỗi tháng anh đưa tôi được bao nhiêu? Tháng cao nhất chỉ 4 triệu. Còn lại một mình tôi gồng gánh. Thiếu hụt ra sao cũng một mình tôi xoay sở. Tôi mà như anh nói đem tiền đắp cho bản thân thì đến cám cũng không có cho anh bỏ vào mồm đâu. Anh nghe rõ chưa? Bởi vậy mới nói cuộc sống sung sướng thành quen rồi. Một tháng mà tiêu hơn 12 triệu, cô nghĩ tiền là lá mít chắc. Nói cô phung phí thì lại nhảy cẩn lên. <cười> Được rồi, anh nói vậy thì tôi sẽ giao hết lại cho anh. Mỗi tháng anh đưa tôi 4 triệu đúng không? Tôi hào phóng hơn, đưa hẳn cho anh 5 triệu là xong nhiệm vụ. Còn anh, tính toán chi tiêu như thế nào tôi không cần biết. Cô bị điên à, quán xuyến chuyện trong nhà là trách nhiệm của một người vợ. Tôi đàn ông biết gì mà bảo tôi làm. Mỗi lần nói chuyện cô á, là tôi mệt hết cả người lên. Thôi tốt nhất á, là đừng nói gì cả, để cho gia đình á, nó yên ấm. Không làm được á, thì anh ngậm cái mộp của anh lại. Đừng có phán xét gì ở đây. Này, đừng có quá đáng, tôi nóng lên là mệt đấy. Mẹ ơi! Tiếng con gọi ở trong phòng vọng ra, chị Khuê liền đứng dậy đi vào với con. Chấm dứt cuộc cải vã không đi đến đâu này lại. Ăn sáng xong, chị cũng chở hai đứa nhỏ đến trường sớm rồi tranh thủ ghé vào thăm mẹ chị một lát. Không biết bà đau ốm kiểu gì mà cứ gọi điện thang suốt. Bước vào nhà, chị đã thấy mẹ nằm ở trên giường rên rỉ kêu đau Chị đặt hai hộp sữa trên bàn rồi cũng đi lại giường ngồi xuống hỏi thăm tình hình sức khỏe bà thế nào. Mẹ thấy mệt trong người à? Mẹ không thấy sao còn hỏi. Ê ấm hết cả người, chỗ nào cũng đau. Con có mua cho mẹ hai hộp sữa để dành uống. Sữa này rất tốt cho xương khớp, mẹ nhớ uống đều đặn mỗi ngày nha. Hết con lại mua thêm. Tao có bao giờ uống sữa đâu mà mày mua làm gì? Đã nói biết bao nhiêu lần rồi là đừng mua thứ gì đến đây hết. Cứ đưa tiền cho tao là được. Chị Khuê mở ví, lấy một triệu ra đưa cho mẹ. Còn gửi mẹ một triệu, mẹ thích mua gì thì mua. Lời chị vừa mới dứt khỏi miệng, hai tờ tiền mệnh giá 500k bay thẳng vào mặt chị. Chị sửng sờ nhìn mẹ mình không biết chuyện gì. Ngay sau đó là tiếng chửi của mẹ chị văng vẳng bên tay. Mày nghĩ sao mà đưa tao có một triệu, chừng này thì mua được gì? Đến mẹ ruột của mày mà mày còn búng xỉn. Còn chưa có lương nên chỉ có thể gửi mẹ được chừng đó. Kinh tế con dạo này cũng khó khăn mà mẹ. Thôi tao biết thự tính của mày. Có khi nào mày mở miệng ra là có tiền đâu. Không có tiền cho tao nhưng có tiền cho bên nhà chồng mày đúng không? Con không nghĩ mẹ lại có suy nghĩ như vậy về con. Con còn đang chật vật trả nợ thì lấy đâu ra tiền á? Mà cho bên gia đình nhà chồng con hả mẹ Con nghĩ mẹ phải thông cảm cho con chứ Hay, Người ta cũng có con gái Mà con gái của người ta nhìn thấy mà ham Đem tiền về phụng dưỡng cha mẹ Không thiếu một thứ gì Còn con gái nhà này Lạ lắm Mỗi lần về mang cái xác về không Không được tích sự gì Tao cũng lo cho mày ăn học như người ta Có thua kém ai đâu Ai là người lo cho con hả mẹ? Là ba con đấy mẹ à? Mẹ đã quên chính mẹ là người làm cho gia đình mình khốn khổ như thế nào rồi sao? Mẹ bỏ bê chồng con, lao đầu vào những sòng bạc, mẹ vung tiền không tiếc tay, gây ra một khoản nợ bắt ba con phải gồng lưng ra trả. Thậm chí đến tiền đóng học phí của con mà mẹ cũng lén lấy đổ hết vào mấy trò đỏ đen. Con đã khuyên nhũ mẹ rất nhiều lần rồi. Nhưng mẹ vẫn không thể nào bỏ được Mẹ đừng tưởng con không biết Những lần con đưa tiền Là mẹ đổ hết vào cờ bạc Mẹ à Mẹ cũng đã có tuổi rồi Mẹ phải làm sao để thằng Nguyên á Nó còn lấy vợ nữa chứ Em con nó đã hư hỏng rồi Mẹ cứ như thế này Thì làm sao khuyên nhủ được nó Thôi dẹp mẹ đi Đã không đưa tiền thì thôi Đừng có ở đây mà dây đợi tao Chị Khuê thở dài nhìn mẹ mình bất lực. <cười> mẹ nói vậy, con cũng không biết nói sao nữa. Con về đây. Chị dắt xe ra đến ngoài cổng, thì đụng mặt thằng Nguyên em trai chị chạy xe vào. Nhìn thấy chị, nó xuống xe mở miệng nói. Hôm nay bà chị mình qua đây sớm thế ta. Em lại đi qua đêm nữa phải không? Con trai đi qua đêm là chuyện bình thường, cỡ như chị mà đi qua đêm mới là có vấn đề đấy. Chị không có giỡn với em đâu, bớt chơi bời lại, lo làm lo ăn đi, lớn cả rồi. Cho em thêm tiền để đổi cái xe, rồi em đi làm nghiêm túc cho chị thấy. Xe còn đang đi tốt, đổi làm gì? Ôi đi cái xe cùi bắp này nhục lắm, gái nó thấy nó khinh cho ra mặt. Đã không có công ăn việc làm, lấy con xỉ diện. Muốn sĩ diện thì tự nỗ lực mà kiếm tiền đi. Tóm lại là chị có cho em tiền đổi xe không? Nói lắm thế không biết. Tiền đâu có mà đưa. Chị mày còn phải đang chật vật, gồng gánh từ ngày đi nè. Đợt trước khó khăn lắm, chị mới xin được cho mày vào công ty làm. Đùng một cái, mày bỏ vỡ, làm chị mất chữ tính với họ. Đã thế còn mất một khoản tiền để chạy chọt. Mày á, mà thương chị thì sống đàng hoàng dụm tí đi. Chán bỏ sự đi được. Lúc nào hỏi tiền á, cũng bảo không có. Em tính sống dựa dẫm vào người khác đến bao giờ? Lứa tuổi như em, á, người ta đã có công ăn việc làm ổn định hết cả rồi. Còn mỗi em á, là lông bông thôi. Em cứ sống thế này, á, đứa con gái nào dám yêu? Em không ế được đâu, mà chị khỏi phải lo. Giờ thì cho em 500k đổ xăng Đừng nói 500k mà chị cũng không có đấy. Nốt lần này thôi đấy. Tự kiếm tiền mà tiêu đi. Gớm. Không biết bà chị nói bao nhiêu lần nốt rồi nữa. Lần này là thật. Chị không có tiền mà cho mày hoài đâu. Chị đang hỏi người ta. Nếu được sẽ đưa mày vào công ty cao su làm. Đến lúc đó lo mà làm nghiêm túc vào. Bỏ giỡn nữa là chị mặc xác mày luôn. <cười> bà chị cứ giỏi hù giọt. Chị nói nghiêm túc đấy Biết rồi, cứ nói mãi Thế mà chị không tính đi làm Sao mà đứng nói lắm thế thật thật thôi, thôi chết Trễ giờ rồi, chị đi làm đây Mẹ ở nhà để ý đến mẹ Đừng để mẹ đi đánh bài nữa đó Trời sập cũng không ngăn nổi bãi Ngủ cho khỏe cái thân Thật sự chị chán nản hết sức Chồng vô tâm đã đành Đến nơi duy nhất chị có thể về Lại càng chán gấp bội Người ta có nơi để chữa lành, còn chị thì không. Người duy nhất chỉ có thể dựa dẫm có thể tâm sự, có thể nũng niệu là ba của mình. Nhưng ông đã không còn trên đời này nữa. Như thường lệ, tan làm chị Khuê chạy thục mạng đến trường đón hai con. Cuộc sống của chị cứ như vậy lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Về đến nhà còn chưa kịp thở. Một bãi chiến trường hiện ra trước mắt khiến chị càng thêm mệt mỏi và chán trường. Anh Tây lại rủ bạn bè về nhà nhậu nhưng không một lần nào dọn dẹp. Cứ bừa ra đấy đợi chị về dọn. Nhưng lần này thì không, chị cứ thế bước qua mà không ngồi xuống dọn dẹp như những lần trước. Chị đi thẳng vào phòng thay đồ, sau đó tắm rửa cho hai con. Chị dự định tối nay sẽ đưa hai đứa nhỏ ra ngoài ăn không nấu nướng gì cả. Đi đâu hết rồi, mà để nhà cửa bề bộn thế này vậy? Chị đang tắm rửa cho hai đứa ở bên trong, thì nghe tiếng của mẹ chồng ở bên ngoài. Chị nhanh rửa tay rồi cũng đi ra. Mẹ mới đến à? Ờ, mà sao nhà cửa bừa bộn vậy con? Anh Tây á, rủ bạn bè về nhà nhậu, con mới đi làm về cô chưa kịp dọn mẹ à? Nó đi đâu rồi? Dạ, con cũng không biết Lúc con về thì ảnh đã không có ở nhà rồi mẹ Hai đứa nhỏ đâu? Dạ, đang tắm ở bên trong mẹ Con vào tắm cho hai đứa đi Dạ, mẹ lại ăn cơm tối với tụi con cho vui Mẹ tính ghé thăm hai đứa nhỏ một tí rồi về Nhưng nhìn tình hình này mẹ phải ở lại chờ chồng con về để nói chuyện Dạ Tắm rửa cho hai đứa nhỏ xong Lúc chị Khuê trở ra Thì thấy mẹ chồng ngồi dọn dẹp bãi bừa bộn Ở phòng khách thấy thế chị cũng nhanh chân chạy lại Dành lấy chén đĩa trên tay bà nói Mẹ để con Mẹ lại ngồi chơi với cháu đi à Cứ để đấy mẹ làm Mẹ phụ được gì thì mẹ phụ Con đã nấu cơm tối chưa Dạ chưa mẹ Vào nấu cơm đi Ngoài này để mẹ dọn cho. Mẹ qua chơi mà để mẹ làm thế này con thấy ngại lắm à. Cứ để mẹ làm, con cứ làm việc của con đi. Mẹ chồng đã nói vậy, chị cũng không cản nữa. Chị đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Vì có mẹ chồng qua chơi nên chị không đưa hai con ra ngoài ăn nữa. Anh Tây không biết đi đâu về. Vừa mới bước vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi cặm cụi dọn dẹp đống bừa bộn do mình bừa ra. Anh nổi nóng, lớn tiếng. khoe đâu rồi? Cô làm gì mà để mẹ tôi dọn mấy cái thứ này vậy hả? Thấy con trai vừa về đã lớn tiếng, đã thế còn nồng nạc mùi rượu, sẵn cái chổi dựng ở góc tường. Bà miên mẹ anh Tây cầm lấy quất vào mông con trai, mắng cho anh một trận không kịp vuốt mặt. Mấy cái thứ này là ai bừa ra, mày còn lớn tiếng ở đây, ăn nhậu cho đã rồi bắt vợ con phải hầu hạ. Sao mày không nuốt mấy thứ đó vào mòm luôn đi? Đã không phụ được gì, á chỉ giỏi bừa, bao nhiêu cái tốt không học, lại đi học cái tính này của ba mày. Có ngày gia đình này cũng tan nát thôi con ạ. Mẹ buồn cười thật đấy, mấy cái chuyện linh tinh này có gì đâu mà mẹ cứ phải làm quá lên. Vợ con ngày nào mà không dọn dẹp nhà cửa, mấy thứ này, dọn một loán là xong, mẹ cứ để đấy, vợ con ra dọn. Cái gì á mày cũng ý hết vào vợ, vậy mày làm được gì cho cái nhà này? Con đi làm tối mà tối mũi ở ngoài kia, đem tiền về nuôi vợ con, mẹ còn đòi hỏi gì nữa? Nói thì nói cho đúng, mày nuôi con chứ đã nuôi vợ được ngày nào chưa? vợ mày cũng đi làm kiếm tiền, nó còn nuôi ngược lại mày đấy mẹ nói sao ấy? vợ con đi làm thì được bao nhiêu đồng vậy mày đưa cho vợ được bao nhiêu tháng nào con chẳng đưa dư ra hẳn 4 triệu 4 triệu mẹ nói mày đừng nhục nhé 4 triệu đủ cho mẹ ăn sáng trong khi vợ mày nuôi hai đứa con nhỏ 4 triệu của mày không đủ dính răng Đó là do vợ con có tính tiêu xài phung phí quen rồi, nên có bao nhiêu cũng không đủ. Mẹ đừng có bên vợ con, mẹ như thế là tập hư vợ con đấy. Cái đứa cần phải rèn dũa lại là mày đấy. Mày mà không chịu thay đổi thì có ngày ôm hận. Con nói gì cũng không vừa ý mẹ. Vợ con nó sướng mà còn thang nữa thì con cũng chịu. Thôi con vào tắm rửa đây, mẹ ngồi chơi với cháu. Chị Khuê đứng ở trong bếp dằn mạnh đôi đũa xuống cái chảo, còn đang chiên dở con cá. Từng câu, từng từ phát ra từ chính miệng của chồng chị, nghe sao mà chói tai quá thể. Phải rồi, chị sướng mà không biết hưởng. Chị cũng sợ cái sự sung sướng này quá cơ. Nếu được, chị cũng muốn nhường diễm phúc này lại cho người khác. Ăn cơm tối xong, mẹ chồng chị cũng ra về. Bà vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Ngay lập tức, chị bị ăn ngay một cái mặt tay từ chồng. Chị đứng sửng sờ, cả người như đông cứng lại, không biết tại sao mình lại bị ăn đánh. Ngay sau đó, chị nhìn chăm chăm vào chồng, hét lớn vào mặt. Anh bị điên hả? Tôi làm gì mà anh đánh tôi? Anh tay trừng mắt, chỉ tay vào mặt chị khuê lớn tiếng. Cô gọi mẹ sang đây để dặn mặt tôi đúng không? Chỉ có mấy chuyện dọn dẹp nhà cửa vặt vảnh mà cô cũng tị nạnh này kia. Tôi dễ tính quá rồi cô được đà làm tới chứ gì. Chị Trừng Mắt nghiến răng nói lại. Tôi nói cho anh biết, trên đời này người duy nhất có quyền đánh tôi, chỉ có ba mẹ tôi. Tôi và anh trên luật pháp là vợ chồng, thì có vai trò và nghĩa vụ như nhau. Anh đánh tôi được, thì tôi cũng đánh lại anh được. Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì sau lưng tôi á, Cậu có các con Nhưng anh nên nhớ Cái gì cũng có giới hạn của nó Quả bóng mà cứ thổi hơi vào mãi Không chịu dừng Chắc chắn sẽ bị bể Hôn nhân mà anh chỉ rót vào bị đắng Chắc chắn sẽ không ai chịu được Chị Khuê đặt mạnh cái chén xuống bàn Rồi cũng đi vào trong phòng Đúng như vậy Cuộc hôn nhân của chị hiện tại Chỉ có duy nhất một vị đắng Chị không dám chắc có thể chịu đựng được Đến đâu Nhưng chị biết phải vì các con mà tiếp tục đồng hành cùng với người chồng đã khiến chị quá chán nản. Một buổi chiều mẹ chồng chị Khuê gọi điện nhờ chị ghé vào nhà chị chồng lấy giúp bà ít đồ. Chị Khuê cũng tranh thủ ghé vào, nhưng vừa mới bước vào cửa, hai mắt chị nhìn xuống chiếc váy nằm ở dưới sàn nhà đã váy bẩn. Dường như nó được người ta đem ra dùng để chùi chân. Mặt chị bắt đầu nóng rang. Chiếc váy đó là chị mua làm quà sinh nhật cho con gái của chị chồng Sinh nhật con bé chỉ vừa mới hôm kia Chị Phượng, chị chồng, chị Khuê từ trên cầu thang đi xuống Nhìn thấy em dâu đến thì có lên tiếng hỏi Em ghé lấy đồ cho mẹ đấy à? Vâng, em đến lấy đồ cho mẹ Đồ của mẹ chị để ở bàn đấy Vâng, mà chị ơi chiếc váy nằm ở một góc đằng kia Là quà sinh nhật em tặng cho cái thư phải không? Chị Khuê cứ tưởng chị chồng sẽ cảm thấy ái ngại khi nghe chị hỏi như vậy. Nhưng không, mặt chị chồng vẫn tỉnh bơ, như thể chuyện đó quá đổi bình thường. À, cái thư nhà chị trước giờ mặc đồ hiệu quen rồi. Mấy loại hàng chợ mấy trăm nghìn con bé mặc vào bị ngứa, nên chị đem ra chùi chân ấy mà. Chị Khuê không nghĩ một người có ăn học như chị chồng... Lại cư xử một cách thấp kém nên vậy, chị quá giận mà nói thẳng. Chị làm vậy là không được, dù gì đó cũng là món quà em tặng cho con bé thư. Chị không cho con bé mặc thì có thể cất vào trong tủ chứ cũng đừng đem ra chùi chân như thế, đó là sự thiếu tôn trọng. Chị Phượng cọc cằn nhìn em dâu bằng nửa con mắt. Em nói sao? Mà chị nghe chói tay quá Đồ không dùng đến thì vứt đi chứ cất làm gì cho chật tủ. Mà chỉ nói nghe này lần sau không có tiền thì thôi, chứ đừng mua ba cái đồ rẻ tiền như thế. Vừa không dùng được mà lại tốn tiền. Chị Khuê nhìn chị chồng, cười nhạt đáp trả. <cười> vâng, nhà em chỉ quen dùng những thứ rẻ tiền thôi. Không giống như nhà chị, lúc nào cũng đồ hiệu nọ kia. Tiện đây á, Chị cũng cho em lấy lại số tiền 10 triệu mà trước đây vợ chồng em để cho chị vay. 10 triệu nào? Sao chị dễ quên vậy? 10 triệu trước đây vợ chồng em cho chị mượn, để thêm vào xây nhà. Giờ vợ chồng anh chị làm ăn phát đạt, có của ăn, của để thì tự giác trả. Sao phải đợi em mở miệng ra đòi? Em có nhầm không đấy? 10 triệu đó thằng Tây nói là cho vợ chồng chị. Giờ tự nhiên em đòi là Sao? Tiền là của hai vợ chồng em, anh Tây nói cho chị, nhưng không hề nói gì với em, em chưa hề nói là sẽ cho số tiền đó. Vợ chồng anh chị khó khăn, thì em không nói, đằng này là có điều kiện, đáng lẽ ra phải trả cho vợ chồng em từ sớm mới phải. Chị không biết, em về mà nói chuyện với thằng Tây. Nói cho, giờ lại đi đòi, ăn nói gì ba phải vậy. Nhà chị thì thiếu gì tiền. Toàn xài đồ hiệu, chẳng lẽ không có đủ 10 triệu để trả cho em sao? Mệt quá, chị đã nói rồi, em về mà nói chuyện với thằng Tây. Em lấy đồ rồi về cho chị còn đi công việc. Chị khuê nóng máu, có chút lớn tiếng. Chị nực cười thật đấy, đáng lẽ ra thấy mút út mình á, chật vật, thì phải cho thêm, đằng này á, lại muốn bọn rút, chị làm thế mà làm được à. Này, mày nói ai bọn rút hả? Đừng có ăn nói láo tuyết nha. Em tính không nói đâu, nhưng thái độ và cách hành xử của chị thì không thể chịu được. Mày đừng có mất dậy nhé Đi về cho tao còn đi công việc. Chị Phượng đẩy chị Khuê ra ngoài rồi khóa cổng đi vào nhà. Chị Khuê khá bất ngờ với cách hành xử của chị chồng. Chị nhớ mình cũng đâu sống tệ. Sao toàn gặp những con người toàn trên trời dưới đất không vậy? Tối đến, anh Tây về nhà sớm hơn mọi ngày. Vừa mới bước vào nhà, anh đã cho vợ ăn một cái bạc tay vào mặt. Trong khi đầu óc chị Khuê còn đang choáng ván thì bên tay chị lại nghe văng vẳng tiếng chửi của chồng. Cô có bị điên không? Đang yên đang lành, chạy đến kiếm chuyện với chị hai tôi làm gì hả? Thì ra bà dị chồng của chị Khuê đã nói gì đó với anh Tây, nên anh mới tức tối về nhà để mà hỏi tội chị. Chỉ vì quá tức, đã ném mạnh bình hoa trên bàn xuống nền nhà. Âm thanh đổ vỡ, làm bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng. Chị gào vào mặt chồng. Tôi làm gì mà bảo tôi kiếm chuyện? Người đang kiếm chuyện là anh đấy. Số tiền 10 triệu trước đây từ lâu đời rồi. Tự dưng hôm nay cô đến đòi làm gì? Cô còn nói gì mà bòn rút? quan nói thế mà nghe lọt tay được. Bộ lâu rồi là không phải tiền hay sao? Trước đây là chị hai anh đến nhà mượn. Đáng lẽ ra vợ chồng chị ấy làm ăn phát đạt phải trả từ lâu rồi chứ không phải đợi tôi mở miệng ra đòi đâu. Tôi còn chưa nói đến chuyện anh tự ý nói cho chị ấy mà không thèm nói với tôi một tiếng đâu. Có 10 triệu mà cô làm như 10 tỷ không ạ? Vấn đề ở đây không phải là số tiền bao nhiêu mà là ý thức. Chị anh rõ ràng là không muốn trả Trong khi tài khoản thì có vài tỷ Đối với người Còn đang phải chật vật trả nợ như tôi Thì một đồng cũng là quý Thử hỏi Anh đã nhờ được chị hai anh cái gì chưa Hai đứa nhỏ nhà này Kể từ khi sinh ra đến giờ Chưa được cô hai của nó cho lấy Một bộ đồ hoặc một hộp sữa nào Thôi dẹp đi Cô mở miệng ra là tiền Tôi nói rồi đừng có mà nhắc đến số tiền đó nữa Đừng có làm bẻ mặt tôi Vậy thì anh cũng nên nghe cho rõ số tiền 10 triệu đó là mồ hôi công sức tôi làm ra không có việc tôi cho không vậy đâu anh lo mà nói chị hai anh trả số tiền đó cho tôi đi Cô muốn chọc điên tôi phải không? Anh biết điên thì tôi cũng biết khùng đấy lần một bị đánh là do anh nhưng để bị đánh lần hai là do tôi Cơn nóng giận tức thời khiến chị Khuê không thể làm chủ được bản thân Chị đi vào trong phòng, kéo ngang tủ, lấy ra một tờ giấy ly hôn, ký một chữ dứt khoát vào đó. Đầu óc chị bấy giờ chỉ nghĩ được hai từ ly hôn mà thôi. Đặt mạnh đơn ly hôn xuống bàn, cùng với cây viết, chị Khuê ngẩn mặt lên nhìn chồng, nói một cách thẳng thường. Anh ký đi. Hai hàng lông mày anh Tây nhíu chặt lại, cầm tờ đơn ly hôn lên đọc rồi cao có. Gì đây? Cô muốn ly hôn Đúng vậy Ngay bây giờ Điều tôi muốn làm duy nhất Là phải ly hôn với anh Anh ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt chị Giọng điệu mực bội Cô bây giờ Đã là mẹ hai con rồi đấy Không như mấy đứa trẻ trâu ở ngoài kia đâu Mà hở tí là nhắc nhau ra tòa Lớn đầu cả rồi Làm gì cũng phải biết suy nghĩ Không phải thích là làm Chẳng ra làm sao Chính vì tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới chịu đựng anh đến ngày hôm nay đấy. Nhưng giờ thì tôi chịu hết nổi rồi. Tôi là người thương hai con hơn ai hết. Nhưng cuộc hôn nhân này quá đắng. Tôi không thể nào nuốt nổi được nữa. Kết thúc đi. Có phải cô sung sướng quá rồi hóa rồi đúng không? Cô nhìn ra ngoài kia đi. Nhìn người ta bương trải kiếm từng đồng tiền như thế nào. Không ai rảnh mà để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như cô đâu. Chị Khuê nhìn chồng bật cười. Hóa ra từ trước đến giờ trong mắt anh, chị chỉ là một người sống rảnh rỗi và an nhàng. Chị quá mệt mỏi với con người này, ít ra khi chị nói ra hết nỗi lòng mình, anh sẽ chiêm nghiệm lại mà nhận ra những thiếu sót của bản thân. Nhưng không suy nghĩ của anh quá bảo thủ, dù chị có nói đến hết nước bọt thì anh vẫn không thể nhìn nhận ra được vấn đề, không nhìn thấy được lỗ hỏng trong cuộc hôn nhân này. Chị ngửa mặt lên trần nhà, thở ra một hơi dài. Người ta nói đúng, khi đã quá đau, tự khắc sẽ buông. Anh đọc đi sửa ký. Cô điên vừa thôi, làm ba cái chuyện nhảm nhí. Tờ đơn ly hôn bị anh tay xé vụn thành nhiều mảnh, vứt vương vải dưới sàn nhà. Anh bỏ mặt chị đứng đó, hàng học đi thẳng vào trong phòng, xem như kết thúc cuộc cãi vã. Nhưng chị thì, Không chịu dừng lại ở đó, chị đi theo vào trong phòng, xoay mạnh người anh lại hỏi. Tại sao không ký? Cô muốn tôi ký đúng không? Được. Còn con cái thì như thế nào? Trong đơn tôi đã ghi rõ, tôi sẽ nuôi hai con và không đòi hỏi trợ cấp gì cả. Con thì mỗi người một đứa, chịu thì tôi ký. Không được. Trước giờ anh có chăm sóc con cái bao giờ đâu? Làm sao tôi có thể yên tâm giao một đứa cho anh được? Không biết thì làm sẽ biết. Cô thương con, còn tôi thì không chắc. Tôi không muốn hai con chia cắt mỗi đứa một nơi. Chúng nó sẽ ôm nhau khóc. Người làm mẹ như tôi sao chịu nổi? Không chịu nổi thì đừng có ly hôn. Anh nói kiểu hồi vốn vậy. Chứ giờ cô muốn sao? Cái gì á cô cũng muốn dành về phần mình á mà muốn tôi phải ký sao? Tôi có dành gì với anh đâu, nếu anh muốn cả căn nhà này thì tôi cũng để lại cho anh. Ngay cả tiền trợ cấp, tôi cũng không đòi hỏi, tôi chỉ cần hai con là đủ. Mệt quá, tóm lại tất cả mọi thứ đều chia đôi, kể cả con cái. Cô chịu thì tôi ký, không thì thôi. Có ra tòa thì tòa cũng giải quyết vậy thôi. Không được. Không được thì thôi, đừng có nhắc gì đến chuyện đi hôn nữa, vớ vẩn. Anh thừa biết tôi không thể nào sống xa con được một ngày. Nên mới nhắm vào điểm yếu này để ép tôi đúng không? Cô muốn ly hôn lắm sao? Ly hôn á, thì tốt đẹp lắm đấy. Chứ giờ anh muốn tôi phải sống sao? Sống như thế này á, ai mà chịu được? Chị Khuê hét vào mặt chồng như muốn giải tỏa hết nỗi ấm ức trong lòng. Cuộc hôn nhân này làm chị quá nghẹt thở. Tối đó... Chị đã đem gối sang phòng hai con để ngủ Ly hôn không được Chị chọn cách ly thân Chị không thể mềm lòng Như những lần trước Rồi đâu lại vào đó Không thay đổi được gì Chị đã quá chán nản Không còn kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này nữa Càng không kỳ vọng rằng Anh sẽ thay đổi Chị chấp nhận từ bỏ Và thay đổi lối sống của mình Kể từ ngày chị quyết tâm ký một chữ Vào đơn ly hôn Suy nghĩ trong chị cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước kia, chị chỉ biết đến chồng, con, thì giờ chị bỏ hẳn chữ chồng đi. Chỉ còn con cái và những người thân bên cạnh, chị cũng không còn là một con robot được lập trình sẵn giờ giấc và những công việc ngày nào cũng như ngày nào. Sau giờ tan làm, chị chạy đến trường đón con, thư thả cho các con vui chơi, chở các con đi dạo mát, chẳng còn gấp gáp. Hối hả về nhà làm những công việc không tên nữa. Những ngày nào ngán cơm, chị lại chở hai con ra ngoài ăn cho lạ miệng. Chẳng phải nấu nướng gì cho rừng ra. Còn ngày nào chị nấu cơm thì cũng chỉ nấu đủ cho ba mẹ con ăn. Cả ba mẹ con ăn uống dễ nên nấu nướng cũng nhanh và gọn. Còn anh Tây chồng chị muốn ăn thì tự vào bếp nấu, không nấu được thì ra ngoài ăn. Chị không bận tâm đến, mặc dù sống chung trong nhà, nhưng chị xem chồng như một người vô hình. Không nói chuyện, cũng không nhìn mặt nhau. Cuộc sống như vậy kéo dài cũng đã được gần 2 tuần này, và vẫn còn tiếp diễn cho những ngày tháng sau này. Buổi tối, sau khi cho hai con học bài xong, chị Khuê cùng các con ngồi xem chương trình tivi Lúc này, chỉ mới 8 giờ tối, chị nghe tiếng xe máy của chồng chạy vào trong sân. Chỉ có hai đứa nhỏ là chạy ra mừng ba về, còn chị thì thợ ơ, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi Anh tay cởi giày đi vào nhà, vẫn thấy chị Khuê ngồi ở ghế, nhưng cứ thấy đi lướt qua. Không một tiếng ho hăng gì, chị cũng mặc kệ, đưa tay bốc lấy một miếng táo cho vào miệng nhai. Chị chỉ nghe tiếng dở nồi cơm ở trong bếp, sau đó là tiếng đóng rằm lại, Tiếp đến là tiếng của chồng ở trong bếp vọng lên phòng khách. Bé Hân, xuống đây bà bảo. Nghe ba gọi, con bé đứng dậy chạy nhanh xuống nhà bếp. Dạ, ba gọi con. Con cầm tiền sang quán mua cho ba gói mì với quả trứng. Con bé thắc mắc hỏi lại. Sao ba không ăn cơm mà ăn mì vậy ạ? Nhà hết cơm rồi, con đi đi. Dạ. Đi mua đồ về cho ba xong, con bé lại chỗ mẹ ngồi xuống rồi nói nhỏ vào tay mẹ. Mẹ ơi, hôm nay ba lại ăn mì tôm nữa. Kệ ba, ba thích ăn thì ba ăn. Không phải ba thích ăn mì đâu mẹ, mà nhà hết cơm rồi, mẹ không để phần cơm cho ba à? Nghe con hỏi, chị Khuê cũng có chút chụp dạ. Ba ăn cơm ở công ty rồi. Nên mẹ không nấu phần cho ba. Tối bà đói thì về nhà mì thêm. Thôi cũng trễ rồi. Hai đứa vào phòng đi ngủ, ngày mai còn đi học. Lát nữa mẹ vào sau. Dạ. Tiếng mấy giặt kêu tích tích vài tiếng. Quần áo cũng đã giặt xong. Chị Khuê tắt tivi tranh thủ đi phơi đồ. Mai còn đi làm sớm. Chị đi xuống đúng lúc chạm mặt anh Tây đi lên. Không biết từ bao giờ hai vợ chồng sống chung một nhà... Lại có cảm giác ngượng ngệu khi đụng mặt nhau, chị nghĩ cũng nở cười. Đông điệu thế nào, chị bước sang phải, anh cũng bước theo chị, chị bước sang trái, anh cũng sang trái, bực mình, chị đẩy người anh sang một bên, học đi thẳng xuống nhà dưới. Chị Khuê đứng phơi đồ ở phía sau nhà thì có nghe tiếng bước chân của chồng đi xuống. Anh Tây đứng ở ngay cửa, muốn nói gì đó với chị, nhưng khi nhìn quần áo bẩn của mình Vẫn còn nằm trong thao chưa có giặt Anh lại làm ra bộ mặt khó chịu Em giặt quần áo Thì giặt luôn đồ của anh không được sao Quần áo ai á Người đó giặt Em đúng thật là Ăn uống cũng ăn riêng Quần áo cũng giặt riêng Ngủ cũng ngủ riêng Chỉ có trẻ con mới làm thế Vâng tôi trẻ con Nếu anh cảm thấy không sống được Thì ký vào đơn ly hôn Thế là xong Hả, Ly hôn ly hôn Em không bỏ được cái ý nghĩ đó hay sao? Chị vứt cái áo đang cầm trên tay xuống sọt, ngẩn mặt lên nhìn anh nói. Anh nên nhớ cho một điều, chẳng có người phụ nữ nào muốn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ cả. Nhưng một khi họ đã muốn buông tay, tức là họ đã quá đau và quá mệt rồi, chẳng còn sức để nắm nữa, anh hiểu chưa? Anh không gái gú, không cờ bạc tốt hơn khối thằng ở ngoài kia, em còn muốn đòi hỏi ở anh những gì nữa. Tôi không đòi hỏi mà cần sự thấu hiểu. Nếu như anh cứ bảo thủ suy nghĩ của mình á, thì mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thấy được lỗ hỏng trong cuộc hôn nhân của chính mình. Phơi cái áo cuối cùng lên móc, chị xoay người đi vào trong nhà để anh đứng đó một mình chiêm nghiệm lại mọi chuyện. Chị không biết anh có để tâm hay hiểu những lời chị nói không? Nhưng những gì cần nói, chị vẫn phải nói. Những gì cần làm, chị vẫn phải tiếp tục cứng rắn. Dạo gần đây, chị Khuê hay được các chị đồng nghiệp khen ngày càng sinh và trẻ ra. Chị cũng công nhận sự thay đổi của chính mình. Chị dành thời gian trao chuốt bản thân hơn và cũng đã biết sửa soạn, vẻ bề ngoài trước khi bước chân ra ngoài. Hôm ở công ty, nhìn thấy chị Khuê mặc chiếc váy mới. Chị Hòa đồng nghiệp ngồi gần chị cười hỏi. Váy mới mua hả em? Em mặc bộ này sáng già lắm đấy. Dạ không chị... Vấy này á, em mua lâu rồi nhưng giờ mới mặc. Vậy à, mà chị nghe nói phòng mình đổi trưởng phòng mới hả em? Vâng chị, em cũng nghe loáng thoáng là thế. Chị nghe nói trưởng phòng mới là em trai của giám đốc, không biết có phải không nữa? Em cũng không rõ, mà ai đi nữa mình chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi chị. Biết là thế, nhưng lỡ gặp trưởng phòng mới mà khó tính thì cũng áp lực lắm chứ. Cuộc thảo luận giữa chị Khuê và chị đồng nghiệp dừng lại khi thấy bóng dáng giám đốc đi vào phòng. Đi bên cạnh giám đốc còn có một người đàn ông khác nữa. Chị trố mắt, há ốc mờm khi nhận ra người quen, người đàn ông đang đứng bên cạnh xếp chị là anh Thắng, đàn anh học trên chị một khóa. Chị còn nhớ thời đó hai người đã có 6 tháng hẹn hò cùng nhau, nhưng vì bất đồng một số quan điểm nên chị đã quyết định dừng lại. Tiếng giám đốc vang lên, kéo chị Khuê trở về với hiện tại. Giới thiệu với mọi người, đây là cậu Thắng. Từ giờ cậu ấy sẽ đảm nhận vai trò là trưởng phòng mới của phòng chúng ta. Sau màn giới thiệu của sếp là một tràng vỗ tay rền rang của nhân viên. Tiếp đến là màn bắt tay giao lưu, trưởng phòng mới đi đến bắt tay từng người. Khi đi đến chỗ chị Khuê, người đàn ông đó nhìn chị cười rồi nói. <cười> đã lâu không gặp vâng chị ái ngại không dám nhìn trực diện hơi cúi đầu nhìn xuống chỉ có thể trả lời lý nhí trong miệng khi người đàn ông đó đi qua chị mới có thể đứng thẳng người rồi thở mạnh ra một hơi đến giờ cơm trưa mọi người đã đi ăn cơm hết chỉ còn mỗi mình chị khuê là còn ở trong phòng làm cho xong nốt việc nên có đi ăn trễ một chút Lúc chị tắt máy chuẩn bị đứng dậy đi ăn, thì anh Thắng bước vào trên tay cầm theo phần cơm. Anh đặt phần cơm trên bàn làm việc của chị rồi nói. Cơm trưa của em đây. Chị Khuê sợ bị mọi người để ý, nên cũng có nói thẳng với anh Thắng. Lần sau anh không cần phải lấy cơm giúp em đâu. Mọi người trong công ty hay để ý lắm. Dường như anh Thắng không để ý máy đến lời nói của chị Khuê thì phải, Anh kéo ghế lại, ngồi xuống trò chuyện. Gặp lại em ở đây, anh cũng khá bất ngờ. Vâng, em cũng không nghĩ anh lại là trưởng phòng mới của phòng em. Cuộc sống của em dạo này thế nào? Ừm, vẫn ổn anh à. Chắc em cũng đã lập gia đình rồi nhỉ? Vâng, em lấy chồng cũng đã có hai cháu rồi, còn anh được mấy cháu rồi ạ. Anh còn chưa lập gia đình mà. Có ai thương anh đâu. Thế anh Thắng nói mà cứ cười cười nên chị Khuê cứ nghĩ là anh nói đùa. Anh lại treo em rồi. Tuổi của anh bây giờ sao chưa lập gia đình được? Anh nói thật mà. Anh chưa tìm được người phù hợp nên vẫn còn đơn độc đến giờ này. Khuê có ai không giới thiệu cho anh đi. Anh cứ nói đùa. Anh bây giờ sự nghiệp đã ổn định kiếm vợ đâu có khó. Chẳng qua là do anh kén chọn quá mà thôi. Anh Thắng nói mà cứ nhìn sâu vào mắt chị. Không phải do kén chọn đâu, mà anh đã trót bỏ lỡ một chuyến tàu hạnh phúc. Anh cứ thế ngồi chờ và chờ. Nhưng chuyến tàu ấy đã về đến nơi cần về và không bao giờ trở lại nữa. Khuê à! Khi bàn tay của Thắng vừa chạm vào mu bàn tay của chị Khuê, chị như người bị điện giật phản ứng rất nhanh, đứng bật dậy tránh sự va chạm của anh Thắng. Rồi cũng viện cớ Ờ em còn có việc phải ra ngoài Em đi đâu á Để anh lái xe đưa em đi Trời nắng chạy xe máy ngoài đường Dễ bị say nắng lắm Không cần đâu anh Với lại trước giờ em toàn đi xe máy quen rồi Đi ô tô á, lại không quen Đi vài lần á, là quen Khi quen rồi em lại cảm thấy thích Mà không muốn đi xe máy nữa chứ Chị Khuê không rõ Trong lời nói của anh Thắng Có ngụ ý gì hay không Nhưng khi nghe chị lại có cảm giác khó chịu Nhưng dù gì anh ấy hiện tại cũng đang là cấp trên của chị Nên chị không thể quá lỗ mảng để ảnh hưởng đến công việc Ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mình Lúc đó chị chỉ biết cười gượng một cái Rồi cũng lấy túi sách đi ra khỏi phòng Chị Khuê đi ra ngoài quán bên đường ngồi Chứ cũng chẳng có công việc gì cả Chị nói thế chỉ là muốn tránh né anh Thắng mà thôi Vì vừa rồi chị nhận thấy được anh ấy có ý đồ muốn đụng chạm vào người chị. Đó là một điều mà chị cần phải đề phòng và tránh né. Đúng lúc thế nào, chị lại gặp chị Hòa đi mua đồ ăn vặt về, thấy chị ấy chị Khuê vẫy tay gọi. Chị Hòa, vào để uống nước với em đã. Nghe chị Khuê gọi, chị Hòa cũng tạc vào quán, kéo ghế ra ngồi xuống. Sao em không lên phòng ngồi cho mát? mà ngồi dưới này cho hành nắng vậy. Có một mình trưởng phòng ở trong phòng, em ngại nên xuống đây. Nghe chị Khuê nói thế, tính tò mò sẵn có trong người chị Hòa trỗi dậy, chị ấy kéo ghế sát lại gần, hỏi nhỏ. Nè, chị hỏi, em với trưởng phòng mới quen biết nhau hả? Sao chị lại hỏi thế? Tại trong lúc giao lưu, chị cứ thấy cậu ta cứ nhìn em mãi, rồi nói gì đã lâu không gặp. Nên chỉ đoán thế Vâng Cũng từng quen biết thôi chị ạ Từng quen biết là thế nào Là kiểu bạn bè hay là người yêu cũ Kiểu hẹn hò tìm hiểu Nhưng thấy không hợp Nên dừng lại chị á à. à thì ra là vậy hàng gì cả buổi Chị thấy trưởng phòng cứ nhìn em mãi Thế nào Giờ lại trở thành cấp trên cấp dưới nhỉ Đúng là trái đất tròn thật Mà chị này Không biết anh ta có vợ chưa nhỉ? Em hỏi đúng lúc đây. Giờ ăn trưa chị cũng có thăm dò được một ít về trưởng phòng mới của phòng mình rồi. Chị nghe nói là cậu ta đã có vợ, có cả con rồi, nhưng hình như đã ly hôn thì phải. Đứa con đang ở với mẹ, cậu ta chính xác là em trai của giám đốc, nên mới được ngồi vào cái ghế trưởng phòng dễ dàng vậy đấy. Mà chị còn nghe nói cậu ta ăn chơi, sát gái lắm. Vợ không chịu được nên mới ly hôn. Nhìn mặt thế mà cũng ghê thật Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài Thật vậy hả chị? Chị cũng nghe người ta kể lại thôi Còn như thế nào thì chị không rõ Nhưng em thử nghĩ đi Có thì người ta mới nói chứ Ai rảnh đâu mà đi dựng chuyện kể xấu người khác làm gì Mà trước đây em cũng đã hẹn hò với cậu ta rồi Chẳng lẽ không biết cậu ta như thế nào? Trước đây em thấy anh ta cũng điềm đạm, tốt tính lắm chị thì đó chỉ là vẻ bề ngoài chị nhỉ. Vấn đề này em cũng không thấy biết rõ vì em chỉ mới tìm hiểu mấy tháng đã dừng lại rồi. Cũng may là trước đêm dừng lại, dư tiếng tới thì số em giờ khổ rồi, thôi, vào làm đi em, đến giờ rồi. Vâng. Sau khi nghe được điều mà chị Hòa nói về anh Thắng, chị Khuê mới được khai sáng đầu óc, tự dưng chị cảm thấy ác cảm và đề phòng anh Thắng hơn. Kể từ giây phút đó, đã làm cùng công ty đã thấy còn là trưởng phòng của phòng chị, chắc chắn chị và anh Thắng sẽ đụng mặt nhau thường xuyên. Đó là điều làm chị ái ngại, nhưng công việc thì chị vẫn phải làm, chẳng lẽ chỉ vì điều này mà chị phải nghĩ việc thì quá vô lý. Chị tự trấn an bản thân, cứ xem mọi chuyện bình thường, cứ làm tốt công việc của mình là được, không việc gì phải tự áp lực cho bản thân cả. Sau một ngày làm việc ở công ty, trở về nhà ở bên cạnh các con, là khoảng thời gian chị Khuê vui vẻ và hạnh phúc nhất. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo âu đều tan biến theo nụ cười của hai con. Hai đứa nhỏ nhà chị nói rất nhiều, nói cả ngày mà không biết mệt. Toàn những chuyện trên trời dưới đất, không ai hiểu được bọn nó đang nói về chủ đề gì. Thế mà lạ, chị lại thích ngồi nghe, Rồi lại bật cười bởi những câu hỏi, những câu trả lời ngô nghe của hai đứa nhỏ. chợt nhớ ra ống nước sáng nay bị nghẹt, chị khuê gọi cho thợ đến sửa. Thợ sửa xong, chị thanh toán tiền thì cũng đúng lúc anh Tây về. Thấy chị gọi thợ về nhà, anh cũng lên tiếng nói. Mấy chuyện sửa ống nước này á anh làm được, sao không đợi anh về sửa mà gọi thợ làm gì cho tốn tiền vậy? Chị nghe nhưng vẫn cứ làm lơ không trả lời, xoay người đi thẳng lên nhà trên. Thấy nước uống đã hết, chị đi sang quán tạp hóa bê một thùng nước về. Thấy chị nặng nề bê thùng nước ở ngoài cổng đi vào, anh Tây chạy ra đỡ. Để anh. Không cần, những chuyện gì tôi làm được tôi sẽ tự làm. Nói rồi, chị Khuê né sang một bên, tự mình bê thùng nước 20 lít vào trong nhà. Anh Tây đứng đó nhìn theo thở dài Không biết tình hình này còn kéo dài đến bao giờ Chị vẫn còn nhớ rõ Có lần cổ Tây chị bị đau Nhà lại hết nước Chị mới nhờ chồng sang quán bê thùng nước về cho con uống Lúc đó là anh Tây đang ngồi nhậu với bạn ở ngoài sân Chuyện chẳng có gì Vậy mà anh lại học hằng với chị Nói chị chẳng làm được cái tích sự gì Cái gì cũng ý hết vợ anh Mỗi việc bê thùng nước cũng không làm được Trong khi đó anh cũng nhìn thấy cổ tay chị bị sưng tấy lên Vậy mà có thể thốt ra những lời như vậy được Nghĩ lại chị càng không phục sự chịu đựng của mình trước đây Chị nấu nướng ở trong bếp Thì bé hơn con gái lớn chị chạy vào gọi Mẹ ơi Sao đấy con gái Tối nay mẹ nấu phần cơm cho ba nữa nhé Bà không ăn cơm ở công ty nữa ba sẽ ăn cơm ở nhà Ai nói với con vậy? Dạ Bà bảo con vào nói với mẹ thế mà Anh Tây bữa nay Lại dở chứng Thông qua con cái để muốn làm hòa với vợ Những lần trước cũng vậy Được giam ba bữa Rồi đâu lại vào đó Giết rồi chị Khuê cũng thấy chán Mà chẳng còn kỳ vọng gì nữa Lần này chị cứng sáng lắm Sẽ không dễ tin, dễ mềm lòng như những lần trước đâu. Nhưng dù sao con gái đã nói vậy, chị Khuê không thể không nấu phần cơm cho cả chồng. Có điều khi dọn cơm ra, chị không ngồi ăn cùng mà để ba cha con anh Tây ngồi ăn. Còn chị thì đi vào phòng. Thấy vậy bé hơn con gái chị lại hỏi. Mẹ không ăn cơm sao ạ? Khi chiều mẹ mới ăn cái bánh chưng bây giờ vẫn còn no, hai đứa ngồi ăn cơm với ba đi, lát nữa đói mẹ ăn thêm. Vâng. Hai đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết gì, nghe người lớn nói sao thì hiểu như vậy, nhưng anh Tây chồng chị thì khác. Anh biết thừa là chị Khuê không muốn ngồi ăn cơm cùng với anh. Đã hơn 2 tuần trôi qua, hôm nay anh Tây mới được ăn cơm nhà. Nhưng anh cảm giác không ngon miệng vì thái độ của vợ. Anh cứ ngỡ vợ chồng sẽ làm hòa dễ dàng như những lần trước. Nhưng anh đâu ngờ lần này chị Khuê lại cứng rắn như vậy đâu. Những ngày tiếp đó, chị Khuê vẫn duy trì cuộc sống ly thân như chị muốn. Chị xem chồng như người vô hình vậy. Phần ai người đó sống, không hỏi hang, không bận tâm đến đối phương. Anh Tây đi đâu làm gì, mấy giờ về... Chị cũng không đặt một câu hỏi. Đến tiền lương của anh, chị cũng không đề cập đến. Đối với chị, việc ly hôn bây giờ chỉ là thủ tục, không cần thiết nữa. Ly hôn cũng được, mà không á, cũng không ảnh hưởng gì. Tờ đơn ly hôn, chị cũng vứt vào một xó, không nhắc gì đến chuyện ly hôn với anh nữa. Nếu ly hôn mà phải chia đôi con cái, thì thà chị chọn cuộc sống âm thầm bên các con. Đây không phải là chị đang chịu đựng, mà là đang tập dần với cuộc sống không có chồng, mặc dù chồng chị vẫn còn đó. Tan làm, anh Tây không về nhà mà chạy sang nhà mẹ kiếm cơm ăn. Vừa mới bước vào nhà, anh đã đi thẳng vào bếp lục nồi cơm. Nồi trống không, bếp cũng nguội tanh, anh Tây mới đi ra ngoài phòng khách hỏi mẹ mình. Mẹ không nấu cơm tối sao? Bà Miên mẹ của tay ngồi xem cái lương mãi mê, không để ý con trai về nhà khi nào. Đến khi nghe con trai hỏi, bà mới biết, nhưng bà lại chỉ trả lời qua loa mà không để ý bộ dạng đói cơm của anh Tây. Có một mình, mẹ ăn đại cái gì đó thôi. Mẹ phải ăn uống đàng hoàng chứ ạ đổ bệnh ra đấy lại khổ. Thế lạ, bà Miên dừng chương trình tivi lại, quay sang, nhìn anh tay hỏi. Sao, có chuyện gì nói nghe. Đâu có gì đâu mẹ. Không có gì mà tự dưng bữa nay lại về nhà hỏi cơm tối. Nhắc đến cơm, bụng anh Tây lại cồn cào. Khi trưa anh cũng không ăn cơm ở công ty, nên giờ càng thêm đói. Anh ngồi xuống ghế, ngã lưng ra sâu cho đỡ mệt, rồi nói với mẹ. Mẹ nấu gì đó cho con ăn lót bụng đi. Chưa ăn cơm tối sao? Con đi làm về, ghé mẹ ăn luôn, đâu biết á, là mẹ không nấu cơm. Sao không về nhà ăn? Ăn cơm nhà cũng ngán mà mẹ. Ngán á, hay là không có cơm để ăn? Mẹ biết tình hình vợ chồng con rồi, sao lại gặn hỏi con mãi thế? Con đã mệt rồi gặp mẹ nữa. Anh làm á, thì anh chịu, đừng có về đây than thở với mẹ. Mẹ đã cảnh báo trước rồi không nghe thì thôi. Mẹ nói cứ như con gây ra lỗi làm lớn lắm ấy, trong khi con chẳng sai ở đâu cả. Bà Miên lắc đầu ngán ngẩm, bà tưởng con trai đã nhìn nhận ra vấn đề. Nhưng không, bà đã lầm, anh Tây con trai bà suy nghĩ vẫn còn quá bảo thủ. Anh không sai thì vợ anh càng không thể sai, vậy vấn đề nằm ở đâu? Nghe mẹ hỏi, anh Tây ngồi thẳng người dậy trả lời. Vấn đề là nằm ở vợ con. Con không nghĩ cô ấy lại trẻ con đến mức đó. Không biết vợ con nghe lời ai mà giờ lại sống theo lối sống, ăn riêng, ngủ riêng, đến quần áo cũng giặt riêng. Vợ con suốt ngày toàn suy nghĩ những chuyện vớ vẩn để kiếm chuyện với chồng. Lại thêm mẹ lúc nào cũng bên vợ con, nên cô ấy lại càng nghĩ mình đúng. Ý anh nói là mẹ suối vợ anh làm như thế. Không phải ý con muốn nói ở đây á là mẹ đừng suốt ngày bên vợ con nữa mẹ nói cho anh biết nha mẹ có con mắt để nhìn nhận sự việc mẹ đánh giá dựa vào những gì mẹ nhìn thấy nghe thấy anh bớt gia trưởng và bảo thủ giống bố anh lại đi Sở dĩ vợ anh ngày hôm nay bộc phát ra như thế là vì quá sức chịu đựng của nó rồi anh hiểu chưa so với người khác Vợ con còn sung sướng hơn khối người, con không biết cô ấy phải chịu đựng cái gì nữa. Con người ta sung sướng, hạnh phúc là khi có được thứ mình mong muốn. Vậy mẹ hỏi anh, thì anh có biết vợ anh cần gì, muốn gì không? Vợ con cần tiền chứ cần gì mẹ, con đi làm về cũng đưa tiền cho vợ con chứ có không đưa đâu. Tiền thì ai cũng cần, chẳng riêng gì vợ anh. Thứ mà vợ anh mong muốn là nằm ở anh kia kìa. Nhưng anh lại chẳng chịu thay đổi. Giờ thì nó tuyệt vọng rồi đấy. Người ta sửa lỗi là khi biết mình đã sai. Còn anh đến bây giờ vẫn chưa nhận ra cái sai, nhận ra thiếu sót của mình. Cứ khư khư quan điểm của mình là đúng. Thì xứng đáng có cuộc sống như hiện tại. Trong mắt mẹ, vợ con lúc nào cũng đúng, còn con lúc nào cũng sai. Con không biết con có phải con ruột của mẹ không nữa. Bà Miên lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy. Bà không thèm nói chuyện với anh Tây nữa, bởi bà quá hiểu đức tính con trai. Không thể ngày một, ngày hai mà có thể thay đổi được. Bà ủng hộ việc làm của con dâu. Nếu như không cứng rắn thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Vấn đề của vợ chồng anh, mẹ không can thiệp vào, nên đừng về đây mà than thở, đổ lỗi tại ai. Tối nay ở lại hay về? Con ở lại, mẹ nấu gì cho con ăn đi. Thức ăn có sẵn ở trong tủ lạnh, anh muốn ăn gì thì tự vào bếp mà nấu. Trước giờ còn có nấu nướng gì đâu mà biết. Không biết nấu thì chế mì tôm mà ăn. Lại mì tôm? Cả nửa tháng này con ăn cơm quán với mì tôm đến phát ngán rồi. Vợ anh không hầu anh nữa, do anh lại về báo bà già này hầu hay sao? Muốn ăn á thì tự lăn vào bếp. Mẹ đi nằm đây, nhớ khóa cửa ngõ cẩn thận đây. Mẹ không nấu thật đấy à? Không. Ở lại nhà mẹ nhưng anh Tây không nói gì với chị Khuê. Nửa đêm anh không ngủ mà nằm lướt điện thoại. Anh xem tin tức nhưng lại chẳng thể chú tâm. Sở dĩ anh như vậy là đang chờ tin nhắn của chị. Nửa đêm rồi không thấy anh về, chị cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi hang một tiếng. Nếu như là trước đây qua 10 giờ tối chưa thấy anh về là chị đã nhắn tin hỏi về chưa? Những lần như thế anh Tây lại cảm thấy thật phiền phức. Có những lúc anh không thèm trả lời lại tin nhắn nữa kìa. Vậy mà giờ chị im lặng, anh lại cảm thấy không quen và có chút trống trải. Hôm sau về nhà, trong lúc chị Khuê đi tắm, anh Tây gọi bé hơn lại hỏi nhỏ. Khi tối ba không về nhà, mẹ có nói gì không con? Bé hơn lắc đầu trả lời. Dạ, mẹ không nói gì hết ba. Lát mẹ ra, con nói với mẹ là khi tối ba ngủ lại ở nhà bà nội, chứ ba không có đi đâu bị bạ hết. Dạ. Mẹ tắm xong rồi kìa, con lại nói với mẹ đi, nhưng đừng nói là bà nói nha. Lỡ mẹ hỏi sao con biết thì con phải trả lời sao ba? Thì con cứ nói là nghe bà nội nói là được. Dạ, con hiểu rồi ba. Tắm xong, chị Khuê định đi lại phòng khách ngồi xấy tóc, nhưng thấy chồng ngồi ở đó xem tivi, chị lại quay người đi vào trong phòng. Tiếng máy sấy quá ồn, chị không biết con gái vào phòng khi nào, cũng không nghe tiếng con gọi. Mãi đến khi con bé giật lấy áo chị mới tắt máy sấy xoay người lại. Sao vậy con? Mẹ ơi, con nói nhỏ mẹ chuyện này. Chuyện gì vậy con gái? Con bé ghé sát vào tay tôi thì thầm. Bà nội nói khi tối ba ngủ lại nhà bà, chứ bà không có đi đâu hết mẹ. Ừ, mẹ biết rồi, thôi con đi học bài đi. Dạ. Con bé nói là bà nội nói, nhưng chị Khuê biết thừa là anh Tây nói với con như thế. Sở dĩ khi tối, chị không gọi điện là vì mẹ chồng đã gọi điện báo cho chị biết. Nếu khi tối mẹ chồng chị không gọi điện, không thấy anh về, chị cũng phải gọi điện xem như thế nào. Chị chỉ sợ anh gặp chuyện gì ở ngoài đường mà thôi. Mặc dù chị và anh đang trong tình trạng ly thân, nhưng anh vẫn là ba của những đứa trẻ chị không thể mặc kệ mọi thứ được. con chuyện anh bảo con gái nói với chị như thế, chắc là sợ chị nghĩ khi tối anh đi bậy bạ đâu đó. Theo chị nghĩ là như vậy. Buổi tối, hai đứa nhỏ ngủ sớm, chị Khuê tranh thủ mở laptop lên làm cho xong nốt công việc. Chị tìm cục sạc nhưng không thấy, tìm khắp nơi trong phòng cũng không có. Quái lạ nhỉ, cục sạc chị hay để ở trong ngăn bàn học tập của hai con, giờ tìm khắp không thấy là thế nào? Hai đứa nhỏ thì không bao giờ đụng vào đồ của chị, các chị cũng không để đồ lung tung. Tìm kỹ lại trong phòng một lần nữa vẫn không có, chị đi ra ngoài phòng khách tìm nhưng cũng không thấy. Chỉ còn phòng của hai vợ chồng Là chị chưa tìm thôi Giờ cũng đã trễ Chắc anh Tây cũng đã đi ngủ Giờ mà chị vào tìm mắt công anh lại nghĩ chị viện cớ sang Để làm họa thì sao Nhưng không tìm Thì chị lại không có cục sạc để làm việc đắng đo một lúc Chị quyết định đi vào phòng tìm Mặc kệ anh Tây muốn nghĩ gì thì nghĩ Hơi sức đau mà chị để ý chứ Lạ thật Anh Tây có thói quen ngủ là phải khóa trái cửa Sao hôm nay lại không khóa mà để cửa hò Chị Khuê đẩy nhẹ cánh cửa đi vào phòng Để tránh làm anh Tây thức giấc Chị không bật đèn trong phòng lên Mà chỉ bật đèn lát điện thoại để tìm Chị tìm ở bàn, ở trong ngang tủ Rọi đèn khắp nơi trong phòng cũng không thấy Chắc là không có ở trong đây Chị tính xoay người đi ra ngoài Thì lại thấy cục sạc nằm ở ngay đầu giường Nhưng lại ở phía bên trong bức tường Muốn lấy được Chị phải trèo lên giường Không á, thì sướng người qua người anh Tây Đang nằm ngủ Trèo lên giường Thì chị lại sợ làm anh tĩnh nhất Thế là chị phải cố sướng người đưa tay ra lấy Lúc tay chị lấy được cục sạc Cũng là lúc Có một bàn tay ôm chặt lấy eo chị Chị giật mình nhìn xuống Thì thấy mắt anh Tây mở to nhìn chị Ôi mẹ ơi Lúc đó chị muốn đứng cả tim Tức mình quá Chị đánh vào ngực anh Tây Anh làm gì mà trợn cái mắt lên thế Có biết là ghê lắm không hả Em trèo lên người anh làm gì Hay là em muốn uh... Chị vội cắt ngang lời chồng Không cho anh nói hết câu Anh đừng có tưởng bỡ Tôi sang đây là để tìm cục sạc Mà tại sao cục sạc tôi để ở phòng bên kia Giờ lại nằm ở đầu giường vậy Anh lấy sang đây đúng không Anh có biết đâu Chắc cô Khoa lấy chơi để ở đó Con chẳng bao giờ đụng vào đồ của tôi cả Mà thôi tôi tìm thấy rồi Không cần phải nói gì nữa Anh ngủ tiếp đi Chị xoay người đi Thế nào anh tay lại ôm chặt từ phía sau Không cho chị đi Chị còn chưa kịp vùng ra Thì anh lại đè chị nằm xuống giường Đã thế còn luồn cả bàn tay vào áo chị mà sờ soạn. Chị khó chịu dùng sức súc bàn tay của anh ra khỏi người mình. Nhưng anh tay lì lợm lại luồn tay vào thêm một lần nữa. Lần này chị nổi cáo, đẩy mạnh người anh ra rồi ngồi bật dậy lớn tiếng. Anh đừng có mà đụng vào người tôi. Anh tay ngồi sát lại, cứ cỏ cái bản mặt của anh vào cổ chị rồi trượt dần xuống nơi quai xanh. Em dụng gì mà thơm thế? Trước kia anh có thấy em dụng gì đâu. Chị Khuây đưa tay lên đẩy bản mặt của chồng ra. Anh đừng có mặt vớ vẩn. Anh đừng nghĩ là mà cái trò này là mọi chuyện lại đâu vào đó. Thôi mà anh xin lỗi. Anh xin lỗi cái gì? Anh tay có chút đơ người nhưng ngay sau đó anh nói rất nhanh. Anh xin lỗi vì tất cả. Nghe câu trả lời của chồng mà chị chỉ biết cười bất lực. Chỉ đứng bật dậy, đứng trước mặt anh nói một cách nghiêm túc. Câu xin lỗi của anh, á, tôi nghe quá nhàm rồi. Lần cãi nhau nào, á, anh cũng ôm ôm ấp ấp tôi thế này. Cũng nói xin lỗi này nọ, nhưng rồi sao? Có thay đổi được gì không? Anh xin lỗi theo kiểu nhất thời thoang tay ạ. Giỏi á, thì anh lại làm hòa. Hòa được rồi á, thì đâu lại vào đó? Cơ bản á, là anh không thể thay đổi được. Tôi hỏi anh, xin lỗi vì cái gì? Anh trả lời là tất cả. Không phải là anh thành tâm đâu, mà nói chính xác là anh không biết phải xin lỗi vì điều gì cả. Anh không biết là vì anh chưa nhìn nhận ra vấn đề, chưa nhìn thấy được lỗ hỏng trong cuộc hôn nhân của chính mình. Suy nghĩ của tôi khác trước rồi, không phải anh cứ làm hòa là tôi lại cho qua nữa đâu. Tôi nói thế, anh tự mà chiêm nghiệm lại. Đơn ly hôn tôi vẫn để ở trong tủ, khi nào anh không chịu được tình trạng này nữa á muốn ký thì nói với tôi tối nay anh tay chủ động lấy cục sạc của chị đem về phòng là muốn chị sang tìm để làm hòa như cách mà anh vẫn làm những lần trước nhưng anh đâu ngờ lần này chị lại cứng rắn như vậy lại nhắc khéo anh đơn ly hôn vẫn còn ở trong tủ anh tay ngồi ở giường một mình suy nghĩ lại những lời của chị Khuê nói tính anh bảo thủ xưa nay nên từ trước đến giờ Anh vẫn cứ khư khư cho rằng anh như thế là đã tốt lắm rồi. Có phải đến lúc anh nên nhìn nhận lại chính mình mới có thể thay đổi được tình trạng hiện tại. Nói thật thì anh cũng đâu có muốn ly hôn. Nhưng chị Khuê đã quá mất lòng tin rồi, chính anh Tây cũng không biết phải làm sao. Buổi sáng, anh tay chủ động dắt xe ra ngoài sân cho vợ tí đi làm. Anh còn đi mua đồ ăn sáng về để sẵn ở đó vì anh không biết nấu nướng nên chỉ có thể mua ở bên ngoài mà thôi. Khi chị khuê dậy thì nhà cửa đã được quét sạch sẽ, xe của chị cũng được dắt ra bên ngoài, hai đứa nhỏ cũng đang ngồi vào bàn ăn sáng. chỉ còn thấy trên bàn còn phần của mình, nhưng chị không ngồi xuống ăn mà lên tiếng nhắc nhở hai con. Hai đứa ăn nhanh đó, rồi mẹ chở đi học, trễ giờ của mẹ rồi. Nghe chị nói vậy anh Tây cũng lên tiếng, Em ngồi xuống ăn sáng á, rồi đi làm Con á, để đấy anh chở đến trường Hôm nay á, anh được nghỉ phép Rõ ràng là chị có nghe Nhưng lại làm lơ lời nói của anh Bằng việc không đáp trả Chị quay sang dặn dò hai con xong rồi Cũng đi làm luôn Phần sáng anh Tây mua cho chị Chị cũng không thèm ăn Chị ngồi lên xe chạy đi Mà trong đầu cứ nghĩ Chắc cũng được dăm ba bữa mà thôi Sợ dĩ chỉ có suy nghĩ đó Là vì tình trạng như thế đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như thế kéo dài đâu được tuần lễ, rồi đâu lại vào đó. Chính vì thế chị mới chán nản mà không còn kỳ vọng gì nữa. Cho dù bây giờ anh Tây chịu thay đổi thì chị cũng không tin là anh có thể thay đổi được. Chị Khuê vừa đến công ty, chị Hoa đồng nghiệp vội báo. Trưởng phòng á, gọi em vào phòng đấy. Có chuyện gì không vậy chị? Chị cũng không biết, trưởng phòng chỉ bảo khi nào em đến á, thì nhắn em vào phòng. Vâng, em biết rồi. Chị Khuê rất ngại khi phải vào phòng gặp riêng trưởng phòng, nhưng vì công việc chị không thể không vào. Chị đứng ở bên ngoài, gõ cửa ba tiếng rồi mới đẩy cửa đi vào bên trong. Dạ, anh cho gọi em. Ừ, em ngồi đó đi. Chị Khuê ái ngại đi lại ghế ngồi xuống, trong đầu chị không ngừng đặt ra những câu hỏi. Không biết anh ta gọi chị vào phòng Là vì công việc Hay là chuyện riêng tư Nếu đúng là công việc Thì chị không có gì để lo ngại cả Nhưng nếu anh ta có ý đồ xấu Thì quả thật rất đáng lo ngại Trong lúc chị Khuê Còn đang suy nghĩ Thì bất ngờ anh Thắng ngồi xuống bên cạnh Hành động của anh Thắng Khiến chị giật mình Mà ngồi xích ra xa Tạo một khoảng cách nhất định với đối phương Chị cứ nghĩ Chị tỏ ý như thế thì anh Thắng sẽ biết ý mà dừng lại Nhưng không, anh ta vẫn cố tình muốn ngồi sát lại gần chị hơn Chị đứng dậy một cách dứt khoát và nói Nếu không có việc gì, em xin phép ra ngoài làm việc Khoan đã, anh gọi em vào đây á, tất nhiên là phải có việc rồi Vâng, công việc có gì sai sót á, thì anh nói em sẽ chỉnh sửa lại Việc đó không gấp, em ngồi xuống ăn bánh uống nước đã rồi làm sao? Cảm ơn sếp đã quan tâm đến nhân viên, nhưng em không thích ăn bánh, hơn nữa còn là đang trong giờ làm việc, sẽ bị khiển trách. Anh không khiển trách thì thôi, ai dám khiển trách em. Không phải trước đây em rất thích ăn loại bánh đó sao? Anh đi kiếm mãi mới mua được đấy, đừng phụ lòng anh như thế chứ. Thời gian còn thay đổi được tâm tính của con người thì sở thích có gì mà không thay đổi được. Trước đây thích ăn, không có nghĩa là bây giờ vẫn thích ăn. Lời nói của chị Khuê rõ ràng có ngụ ý Không biết anh Thắng có hiểu không Chỉ thấy anh ta cười nhẹ Em không muốn ăn á cũng không sao Em cứ ngồi xuống ghế đi Rồi chúng ta bàn công việc Vâng Chị Khuê đi sang ghế đối diện Ngồi xuống mà không phải là chỗ bàn tay Anh Thắng chỉ chỗ Thái độ của chị như thế Khiến anh Thắng khó chịu Anh ta đi lại bàn làm việc Lấy một tập tài liệu Rồi đi đến đặt mạnh xuống trước mặt chị Khuê Giọng anh ta không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu Em xem lại bản kế hoạch rồi chỉnh sửa lại đi Vâng, em sẽ về chỉnh sửa lại Rồi gửi lại cho sớm nhất Xin phép em ra ngoài Ngồi ở đó chỉnh sửa lại luôn đi Ngồi ở đây em thấy không tiện Tốt hơn là em nên về chỗ làm việc Anh nói tiện là tiện Em ngồi đó chỉnh sửa lại nhanh rồi đưa cho anh xem luôn. Vâng. Chị Khuê bằng mặt nhưng trong lòng lại chửi thầm một nhân viên quen như chị làm gì dám phản kháng lại cấp trên. Chị đang có một công việc tốt với mức thu nhập ổn định. Chị không muốn vì một phút bốc đồng mà bị mất đi công việc mất đi miếng cơm manh áo của mình. Chị không muốn phải chật vật đi kiếm một công việc mới mà chưa chắc công việc mới đó Có mức thu nhập ổn định như công việc hiện tại Chị còn phải nuôi hai đứa con nhỏ Còn phải chật vật trả nợ Chị dặn lòng là phải cố nhịn và nhịn Ngồi ở trong phòng Chị Khuê không tài nào tập trung hết 100% vào công việc được Khi mà anh Thắng cứ ngồi nhìn chị mãi Ánh mắt anh ta nhìn chầm chầm chị Khiến chị có chút sợ sệt và đề phòng Chị ngồi làm mà mồ hôi cứ tuôn ra vì căng thẳng Chị cố gắng tập trung làm nhanh cho xong rồi ra khỏi đây. Ngồi mãi ở trong này chị thấy mệt người mà yếu tim quá. Trong lúc chị đang tập trung cao độ thì anh Thắng rời khỏi bàn làm việc đi lại ngồi xuống bên cạnh chị hỏi chừng. Xong chưa? Cũng sắp xong rồi. Anh đợi em thêm một chút nữa. Không sao, cứ từ từ làm. Anh không gấp. Anh Thắng không chỉ nói miệng không mà còn cố ý đặt bàn tay của mình lên đùi chị Khuê. Hành động đường đột của anh ta khiến chị Khuê giật thoát người. Chị đứng bật dậy, đầu gối còn đụng vào thành bàn phát ra một tiếng bóp. Chị đau lắm, nhưng cố kìm cơn đau xuống mà lớn tiếng với cả cấp trên. Anh vừa làm cái trò gì vậy hả? Thắng ngồi chéo chân cười cực nhã, đáp trả. Anh chỉ là động viên nhân viên một chút thôi mà. Em làm gì phản ứng mạnh dữ vậy? Hành động vừa rồi của anh á, mà động viên nhân viên sao? Rõ ràng là anh đang quấy sối nhân viên thì có. Anh đã làm gì nào? Anh sợ soạn đùi tôi mà bảo là không làm gì sao? Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này với giám đốc. Ai nhìn thấy? Em nhìn thử xem trong phòng này có camera nào không. Em cứ việc đi báo cáo. Còn có ai tin lời em nói hay không á lại là một chuyện khác coi chừng bị phản tác dụng lại mất việc như chơi đây. Lúc đó đừng trách anh, sao không nhắc nhở. Anh... Chị Khuê tức mà muốn rung cả tay, cho dù đồng nghiệp tin chị, kể cả giám đốc cũng tin đi nữa, nhưng chắc chị chỉ đã lấy lại được công bằng. Bọn họ là anh em, là người một nhà, dĩ nhiên là bao che lẫn nhau. Một nhân viên quen như chị thì làm gì có tiếng nói, không chừng khi chị báo cáo sự việc đến công việc, Cũng mất thì lại càng thêm khổ. Chị nuốt cân tức xuống, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc vì ấm ức, bước chân ra khỏi phòng. Sự ấm ức này chị không biết chia sẻ cùng ai ngoài chị Hòa đồng nghiệp cả. Nghe xong câu chuyện, chị Hòa bước xúc chửi bậy lấy một câu. Chó chết, đúng là sợ khanh mà. Em á, tức đến giờ vẫn còn rung tay chị ạ, nhưng không làm gì được. Hay là mày nghĩ mẹ đi, Còn lại đây là còn chịu ấm ức nữa Nghĩ rồi mẹ con em biết sống làm sao chị Thời buổi bây giờ Kiếm việc đâu có dễ Mẹ còn có chồng chứ có phải không đâu Cùng lắm Mẹ ở nhà vài tháng chồng lo Trong thời gian đó mày đi kiếm công việc khác Lương có thấp hơn chút cũng được Kinh tế trong nhà chủ yếu là chồng Còn mẹ cứ phụ thêm được bao nhiêu thì phụ Chị không hiểu hoàn cảnh gia đình em đâu Vợ chồng em còn đang ly thân đây này Nếu dựa dẫm vào chồng được thì em đã không phải để bản thân chịu ấm mức thế này. Nghiêm trọng vậy sao? Chị Khuê ngồi chống cầm thở dài ra một hơi. Chồng em mỗi tháng chỉ đưa đúng 4 triệu là xong nhiệm vụ. Thiếu thốn nợ nần như thế nào không cần biết. Chị mà bảo em dựa dẫm vào chồng, mẹ con em có mà chết đói chị à? Hay, nghe có vẻ căng thẳng vậy. Thế giờ mày tính sao? giả mù giả điếc mà tiếp tục làm việc thôi. Chị nghĩ em còn có sự lựa chọn nào khác tốt hơn sao? Đã có một lần chắc chắn, sẽ còn có nhiều lần sau. Mày chịu được không? Không chịu được cũng phải chịu. Chịu đến khi nào không chịu được nữa rồi tính chị à? Chứ giờ em cũng mệt mỏi quá. Chuyện vợ chồng thì không như ý, đến công việc cũng áp lực. Thôi, mày cố gắng thủ thủy với chồng rồi từ từ khuyên nhủ Chứ vợ chồng mà sống ly thân mãi thế sao được Em dùng đủ mọi cách rồi chị à Từ mềm dẻo đến cứng sắn Lão thay đổi đâu được vài ngày Rồi lại đâu vào đó Lần này á, em quyết tâm cứng sắn hơn thì lão cũng có sự thay đổi Nhưng em không biết là Lão có thật sự hiểu ra vấn đề hay không Hay lại được dăm ba bữa Em nói thật với chị Lần này á mà lão thật sự không thay đổi Là tụi em dắt nhau ra tòa thật á, Chứ không đùa nữa Phải cứng rắn như thế mới quản được chồng. Mày như thế là còn hiền đấy. Mày chưa thấy chị mày dạy chồng đâu. Đến hàng xóm còn phải khiếp sợ. Khiếp? Em thì chẳng làm được như chị. Chủ yếu là muốn lão tự giác mọi chuyện thôi. Tự giác được thì tốt, còn không thì phải rèn. Không có lơ tơ mơ được, hổng hết đấy. Vâng, em cũng đang chấn chỉnh lại mọi thứ đây chị. Còn kết quả thế nào á em cũng chẳng biết được. Lão chồng nhà em vừa có tính gia trưởng Lại còn bảo thủ nữa Em phát chán với lão đây Làm phụ nữ mà khổ thế Kiếp sau tao đầu thai làm đàn ông Chị Khuê bật cười Bởi câu nói vui của chị Hòa Đã là kiếp người Thì ai cũng phải trải qua nỗi khổ Có khác chăng Là cách đón nhận của mỗi người mà thôi Từ lúc trở về nhà Anh tay thấy chị Khuê cứ buồn buồn kiểu gì đó Đến cơm tối cũng không ăn Mà nằm mãi trong phòng anh chủ động đi vào phòng ngồi xuống giường hỏi thăm chị xem cứ nằm mãi thế có đau ốm chỗ nào không không có anh đi ra ngoài đi chị Khuê trả lời nhưng không quay mặt lại nhìn chồng giọng của chị chẳng còn tí sức lực nào anh Tây chưa nhìn thấy vợ mệt mỏi như thế này bao giờ nên cũng có chút đâm lo nhưng hỏi thì chị Khuê lại không nói nên anh cũng không tiện hỏi nữa anh đứng dậy đi ra ngoài Hỏi con gái Con có biết à, mẹ bị gì Mà nằm mãi vậy không Chắc mẹ buồn đấy ba Mẹ buồn chuyện gì mới được kia Lúc chiều Mẹ đến trường đón con Con thấy mẹ đã buồn rồi Con hỏi Thì mẹ bảo là mẹ ở công ty Bị người khác bắt nạt đấy ba Mẹ bị bắt nạt sao Dạ Thông qua con gái Anh Tây biết được vợ như thế là vì công việc ở công ty Không phải đau ốm chỗ nào cả Anh cũng bớt lo lắng phần nào Nhưng để an ủi thì anh lại không có chút kinh nghiệm gì cả Vì từ trước đến giờ anh có bao giờ an ủi vợ đâu Đến cảm xúc của vợ như thế nào Anh còn chẳng để ý nữa là Mà trong tình cảnh vợ chồng lạnh nhạt như thế này Chắc gì anh nói chị Khuê đã chịu nghe Bằng chứng là đã hơn một tháng nay, cứ hể anh vừa mở miệng ra nói câu gì, hay hỏi một vấn đề nào đó là chị Khuê đã quay người đi. Đến nghe chị cũng chả buồn nghe nữa. Khoảng cách hai vợ chồng mỗi ngày một xa cách. Trời sáng, chị Khuê dắt xe đi làm như mọi ngày, nhưng sau hôm nay chị thấy uể oải quá. Cứ nghĩ ngày nào cũng phải chạm mặt thắng ở công ty, cộng thêm việc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Anh ta dở trò là chị chẳng còn chút tinh thần nào cả Nhưng vì cuộc sống Vì miếng cơm manh áo Chị vẫn phải vác mặt đến công ty làm việc Đúng là cái xui không đến thì thôi Đã đến là đến cùng một lúc Mới sáng Dắt xe ra ngoài đã bị thủng lớp Chị Khuê dắt xe vào lại Trong nhà chủ động nói với anh Tây Xe tôi bị thủng lớp rồi Sáng nay anh đưa hai con đi học đi Thì đã bảo là để hai đứa anh chở đi học cho rồi mà. Em đợi một lát, anh chở con đi học, xong về chở em đi làm. Không cần. Trường hai con cũng gần. Anh chạy về nhanh lắm, không trễ giờ làm của em đâu. Tự tôi lo được, anh chở hai con đi học đi. Nói rồi, chị Khuê xoay người đi ra ngoài cổng đặt ráp. Anh Tây chở hai con đi học lúc về, thì vẫn thấy chị Khuê đứng ở ngoài cổng đợi xe, thấy vậy anh đưa mũ bảo hiểm rồi nói với chị. Lên xe anh chở đến công ty, rồi anh đi làm luôn. Chị Khuê vẫn nhất quyết, cứng rắn. Không cần, tôi đặt xe rồi. Anh Tây im im xuống xe chủ động đội mũ bảo hiểm cho vợ. Rất lâu rồi chị Khuê mới có lại cảm giác này. Thời còn hẹn hò những việc này, anh Tây làm suốt, nhưng từ khi cưới nhau về, anh lại quên bản đi những việc nhỏ nhạt đó. Nhưng anh đâu hề biết rằng, Chính những việc nhỏ nhặt lại làm chị Khuê thấy vui và cảm nhận được sự quan tâm từ chồng. Anh kéo chị lên xe ngồi, dường như chị Khuê đã có chút mềm lòng rồi. Chị không phản kháng mà ngồi yên ở phía sau lưng chồng. Chỉ có điều chị ngồi khá xa, tích ở đuôi xe. Người ngoài nhìn vào cũng biết là hai vợ chồng đang giận hờn nhau chi đây. Anh Tây một tay lái xe, tay kia đưa ra phía sau tìm kiếm bàn tay của vợ. Chị Khuê biết được ý đồ của chồng liền hớt cánh tay anh Tây về phía trước. Đã thế, chỉ còn chẳng quên càng nhằn. Lo mà tập trung lái xe đi. Anh Tây nói một câu bông đùa. Em ngồi xa quá, anh tưởng bị gió thổi bay nên mới đưa tay ra sao tìm đấy chứ. Chị Khuê bật cười, nhưng dường như chị sợ chồng biết được liền trở về bộ mặt bình thường ngay sau đó. Ngồi phía sau lưng chồng, chị nhớ về thời yêu đương, hẹn hò quá. Thời đó, anh Tây hay kéo sát chị vào người lắm, đã thế còn giữ chặt tay chị ở trước bụng không buông. Mặc dù lúc đó chị có chút ngại ngùng, nhưng nói thật lòng thì chị lại thích quá đi chứ. Nhớ lại, chị vẫn thấy có gì đó vui vui. Xe đột nhiên dừng lại mới kéo chị Khuê về lại với hiện tại. Tiếng anh Tây nói với một cô bán sữa trên lề đường. Cho cháu một ly sữa đậu phộng có đá ít đường. Cô bán sữa làm xong, đưa ly sữa cho anh tay Anh tay cầm lấy rồi đưa cho chị Khuê. Sữa của em đây. Tôi có bảo anh dừng xe mua sữa đâu. Em không bảo, nhưng anh muốn mua cho em uống không được hay sao? Chị Khuê bề ngoài thì làm kêu, nhưng trong lòng lại mềm nhũng ra rồi. Không cần, tôi muốn uống thì tự tôi mua. Anh tay cắm ống hút vào ly sữa, đưa lên tận miệng cho vợ. Uống đi, đá ra là không có ngon nữa đâu. Mua có một ly, rồi ai uống ai nhịn. Anh hết tiền rồi, đủ tiền mua một ly thôi. Em có lòng thì cho anh uống chung. Đến mức này thì chị Khuê không thể làm bộ mặt căng được nữa. chỉ cố nhịn cười nhưng môi chị vẫn có gì đó cong lên. Anh tay kịp nhìn thấy trong lòng càng hăng say hơn. Anh tiếp tục móc ví ra trêu chị. Chị. Em tưởng anh nói đùa à, trong ví anh còn đúng 5.000 lẻ đây nè. Cả anh và chị nhìn nhau bật cười, dường như khoảng cách hai người không còn cách xa nhau nữa. Chị Khuê đưa ống hút vào miệng chồng, hùa theo. Cho anh tất đấy. Anh đùa đấy, em uống đi. Em biết thừa, anh có khi nào uống sữa đâu mà. Đổi cách xương hô là hòa rồi đúng không? Chị Khuê biểu môi, hứ một cái rõ to. Còn khuê, để xem biểu hiện của anh thế nào đã. Thế cả tháng nay em không nhìn thấy được sự thay đổi từ anh à? Có thấy, nhưng mấy lần trước cũng vậy, được đâu dăm ba bữa rồi đâu lại vào đó. Trước khác, bây giờ khác chứ. Khác thế nào? Em còn phải xem xét. Được rồi, em cứ từ từ xem xét. Còn bây giờ thì đi làm, tối về anh tính nợ với em sau. Nợ gì chứ? Anh Tây không trả lời để lại điều cười nham hiểm rồi quay người lên lái xe. Chị Khuê ngồi sau cũng đoán ra được ý đồ của chồng, nhưng chị không vạch trần đâu, chị cứ giả ngơ như vậy để xem tối nay lão chồng tính làm gì. Xe dừng trước cổng công ty, chị Khuê từ trên xe chồng bước xuống, anh tay chủ động cởi nón mổ hiểm cho vợ, còn căng dặn. Chiều tan làm cho anh ghé đón, Chẳng phải mọi khi 7-8 giờ tối anh mới về sao? Mọi khi có việc thì khác. Chiều nay đón em thì anh phải sắp xếp thời gian chứ. Nhớ chờ anh đến đón rồi hai vợ chồng cùng đi đón con luôn. Trong lòng chị Khuê vui lắm nhưng không thể hiện ra bên ngoài đâu. chỉ làm bộ làm tịch gật đầu một cách thở ơ. Nhưng khi vừa mới xoay người đi vào trong công ty, chị liền mỉm cười. Trong lúc không để ý, đầu chị đập vào một thứ gì đó mềm mềm. Khi ngẩn mặt lên thì thấy anh Thắng đang đứng trước mặt chị. Mặt của chị liền đanh lại, né sang một bên để đi. Nhưng anh Thắng nào để cho chị Khuê được yên. Hể chị bước sang bên nào, anh ta cũng đều bước sang bên đó chặn trước mặt chị. Tức mình, chị Khuê đứng lại, dùng cặp mắt chán ghét hỏi anh ta. Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Trong công ty thiếu gì gái đẹp đen trêu chọc. Mà sao anh cứ nhắm vào tôi hoài vậy? Thắng trơ trẻn trả lời Những người đó không có những kỷ niệm đẹp như em Anh không có hứng thú Anh Thắng này Tôi xin anh đó Anh hãy để tôi được yên ổn làm việc ở đây được không? Anh có làm gì đâu Mà em phải cầu xin trong tội nghiệp thế Nếu em bất mãn việc gì Cứ trình báo với cấp trên là được mà Công ty này á toàn là người nhà của anh Anh biết thừa Là tôi chẳng thể làm gì được anh cả. Em biết thân biết phận đấy. <cười> anh lại thích những người khôn ngoan như em biết sao giờ được nhỉ? Điệu cười của anh ta chỉ khiến chị Khuê thêm ghê sợ. Tôi đã là gái đã có chồng rồi. Chồng tôi rất nóng tính. Anh làm gì cũng có chừng mực. Tức nước sẽ vỡ bờ đấy. Nghe chị Khuê đem chồng ra hù dọa. Anh ta đứng cười khà khà, nhìn mà chướng hai con mắt. Anh lại sợ chồng em quá cơ Thằng lúc nãy chở em đi làm Là chồng của em đấy sao Mắt nhìn người của em sao kém cỏi thế Anh nói em đừng tự ái chứ Nhìn chồng em đã xấu mà còn hèn Em bỏ quách nó đi Về với anh Đi xe hơi ở nhà cao cửa rộng không sướng hơn sao Mà anh nói không phải khen chứ Sau khi sinh nở Nhìn em đầy đặn Ngon cơm hơn lúc trước nhiều để nhỉ Anh ngầm cái mòm thúi của anh lại đi Đê tiện Chị Khuê tức đến đỏ cả mặt, nếu không phải chỉ cần công việc này thì không dễ dàng gì chị chịu để cho người khác sỉ nhục như vậy đâu. Chị cố nhịn cơn tức xuống hậm hật, đi lên chỗ làm việc. Lúc chị bước vào trong thang máy, anh Thắng cũng đi vào theo chị, thay thế, chị nhanh bước ra, đợi lượt đi sau. Anh Thắng đứng ở trong thang máy, cười, rồi đá mắt với chị Khuê, anh ta nói Đi trễ là phải nọp phạt đấy người đẹp. Chị Khuê bỏ ngoài tay. chỉ nhìn sang hướng khác, nhìn mặt anh ta chỉ càng làm chị thêm đau mắt. Kể từ khi anh Thắng xuất hiện, chị Khuê cảm tưởng một ngày làm việc ở công ty dài như thập kỷ, vừa mệt mỏi lại vừa áp lực. Chiều đến giờ tan làm, chị Khuê đang đi ra ngoài cổng thì anh Thắng ở đâu phía sau đi lên hỏi, làm chị giật bắn cả mình. Hôm nay người đẹp không đi xe sao? Anh lấy ô tô đưa em về nhé. Nhìn thấy tháp thoáng bóng dáng anh Tây đứng ở ngoài cổng chờ sẵn, chị Khuê quay sang nói với anh Thắng. Chồng tôi đang đứng chờ bên ngoài, anh coi mà liệu hồn. Nói rồi, chị Khuê co chân chạy ra ngoài cổng, chị ngồi lên xe, ngồi sát lại ôm chặt lấy người anh Tây. Anh Tây không biết chuyện gì, cứ tưởng đâu vợ muốn thể hiện tình cảm thì vui lắm. Anh lái xe mà cứ cười suốt trên dọc đường đi. Được một lúc, anh hỏi chị Tối nay, vợ cho anh ăn món gì vậy? Suốt dọc đường đi, chị Khuê không ngừng suy nghĩ có nên nói chuyện chị bị ấm ức ở trên công ty cho chồng nghe hay không. Chị cũng muốn nói lắm, nhưng lại sợ anh tay nóng tính lại làm lớn chuyện, khả năng chị bị mất việc rất cao. Kinh tế gia đình chưa dư giả gì giờ mà chị bị mất việc nữa thì sẽ không ổn. Sau dịch kinh tế đi xuống Hầu hết các công ty đều cắt giảm nhân sự Ít công ty nào tuyển vào Chỉ mà bị mất việc là xác định thất nghiệp một thời gian dài Cho dù có chồng gồng gánh đi nữa Thì cũng không thể gánh nổi Chính vì chị Khuê có suy nghĩ như vậy Nên chị cứ đắng đo mãi Cho đến khi anh Tây lên tiếng hỏi Mới cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của chị Khuê Nhưng chị lại chẳng nghe được anh Tây hỏi gì Em có nghe anh hỏi gì không á, mà im lặng vậy? Anh à, hỏi gì cơ? Anh hỏi là chiều nay em cho anh với con ăn món gì đây? Ăn gì cũng được mà. Giọng em nghe sao yếu thế? Công việc không thuận lợi hay là lý do khác? Giọng em vẫn thế có gì khác đâu. Mấy ngày trước á, bé Hân bảo với anh là mẹ bị bắt nạt ở trên công ty. Em có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp hay sao? Nghe chồng hỏi, tự nhiên chị Khuê lại cảm thấy chuột dạ, chị cũng không hiểu sao nữa, có lẽ đối với chị, công việc và kinh tế gia đình quan trọng hơn sự ấm ức trong lòng chị. Làm gì có, con bé nói bậy bại mà. Anh nhớ ghé vào chợ che mua ít đồ về nấu cơm tối. Ừ, anh ghé luôn đây. Về nhà, chị Khuê cố gắng quên hết những chuyện ấm ức ở công ty để vui vẻ cùng với các con và chồng. Tối đi ngủ, chị vẫn ở phòng hai con, hai con đã ngủ, nhưng chị thì cứ trăng trọc mãi. Chị thắc mắc sao giờ này lão chồng còn chưa chịu qua gọi chị về phòng ngủ nhỉ? Hay là lão lại đợi chị xách gối qua đó đây? Đúng thật là, không hiểu ý vợ gì cả. Giờ mà chị chủ động xách gối qua thì quê chết đi được, mà cứ nằm chờ thế này, chị lại càng thấy bức sức hơn. Bớt giác. Chị nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa, chị Khuê đoán là lão chồng chị qua phòng rồi đây. Chị nằm thẳng người, hai tay đặt lên ngực, nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Chị Khuê nghe tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân đi về phía giường. Bỗng cả người chị bị một lực bế bỗng lên, chị giả bộ dụi mắt, làm như tỉnh ngủ, nhìn chồng hỏi. Em đang ngủ mà làm gì vậy? Bế em về phòng ngủ chỉ làm gì? Sao? Tưởng đâu không thèm qua đây luôn chứ Anh biết em đang đợi nên phải qua thôi Gì chứ? Ai mà thèm đợi? Tính em á, anh còn lạ gì? Anh bỏ em xuống đi, để con thấy được thiệt ngại lắm Hai đứa nhỏ ngủ say rồi, biết sao được Hai vợ chồng mình về phòng cho có không gian riêng tư Em nói trước, em ngủ đi nha Ngủ thế nào được khi mà thằng em của anh á, nó còn thức kể nó chứ. Đã hơn 1 tháng hai vợ chồng mới ngủ lại cùng nhau, không chỉ riêng dì anh Tây mà chị Khuê cũng muốn được gần gũi cùng với chồng. Đêm đó, hai vợ chồng anh chị tâm sự với nhau rất nhiều điều. Kể từ khi kết hôn có lẽ đây là lần hiếm hoi hai anh chị chia sẻ cùng nhau. Cứ ngỡ hai vợ chồng anh chị đã thật sự hiểu nhau, từ giờ dì Khuê không phải khổ tâm vì chồng nữa. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu Thì sóng gió lại đến Mọi chuyện đều bắt nguồn từ bà chị chồng mà ra Buổi trưa hôm đó Chị Phượng, chị hai của anh Tây Bất thình lình ghé vào nhà Ngày đó anh Tây được nghỉ phép Nên chỉ có một mình anh ở nhà Còn chị Khuê thì đã đi làm Bà chị chồng với bộ mặt bất bình Mở điện thoại lên cho em trai xem Giọng chua như giấm Mày xem đi Con vợ mày nó cấm sừng mày khi nào không hay đi nè. Thoạt đầu, anh Tây có chút ngờ ngờ cho đến khi anh nhìn thấy tấm hình trong điện thoại của chị gái thì sửng sốt. Dường như anh không tin vào mắt mình, đó là chị Khuê vợ anh từ trong xe ô tô bước xuống cùng với một người đàn ông lạ mặt. Anh Tây hít lấy một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh hỏi chị gái. Sao chị có mấy tấm hình này? Tao vô tình nhìn thấy tụi nó ngoài đường Nhanh tay chụp lại mới có cái cho mày xem đấy Lâu nay á mày bị con vợ cắm sừng Mà không hề hay, hay biết gì hết hả tay Sao mày ngu thế Thôi chị về đi Chuyện gia đình em để em tự giải quyết Cách giải quyết nhanh nhất là bỏ mẹ nó đi Không có lần nhà lần nhằn Cái loại đàn bà mà đi ngoại tình Thì vứt không có gì phải tiếc Càng nghe chị hai ngồi nói Anh tay càng nóng mặt Thôi em xin chị đấy Chị để đầu óc em được yên, chị về đi Mày đấy, đừng có mà nhu nhược mềm lòng Tao về ạ Giờ nghỉ trưa Chị Khuê nhận được tin nhắn của chồng Anh nhắn tin chị ra quán cà phê Gần công ty để nói chuyện Chị ngồi thờ người ra mấy giây Suy nghĩ không biết có chuyện gì Mà hôm nay Anh Tây lại hẹn chị ra quán để nói chuyện Chị đoán chắc có chuyện gấp Nên anh mới không đợi được đến tối Chờ chị về để nói Chị Khuê lấy túi sách rồi cũng nhanh đi ra ngoài quán cà phê gặp chồng. Bước vào quán, nhìn thấy anh Tây ngồi ở bàn đằng kia, chị Khuê nhanh đi lại kéo ghế ngồi xuống. Câu đầu tiên chị hỏi là hỏi anh đang cơm trưa chưa? Nhưng trái ngược với sự quan tâm của chị là gương mặt căng thẳng của anh Tây. Anh Tây không có tâm trạng nào để trả lời câu hỏi của chị Khuê. Lúc đó anh chỉ nôn nóng muốn được nghe một lời giải thích từ chị mà thôi. Anh mở tấm hình trong điện thoại lên rồi xoay về phía chị Khuê nói. Chuyện này là như thế nào đây? Em giải thích rõ ràng đi. Chị Khuê nhìn tấm hình cũng chưng hững. Ai lại rảnh rỗi đi chụp lại mấy tấm hình lúc chị đi cùng với anh Thắng đến ngân hàng để làm một số giấy tờ cần thiết. Chị không làm điều gì mờ ám nên cũng không có cái gì hoảng loạn trước mặt chồng. Chị không giải thích vội mà hỏi ngược lại anh tay Ở đầu anh có mấy tấm hình này? Em trả lời anh đi. Anh đang cố gắng kiềm chế lắm đây. Chắc chắn là em sẽ cho anh một lời giải thích. Nhưng trước tiên, em muốn biết những tấm hình này từ đâu mà anh có. Chị hai đưa cho anh xem. Em không nghĩ đến là chị hai anh luôn đấy. Chị ấy chỉ là tình cờ nhìn thấy rồi chụp lại thôi, không có theo dõi gì em cả. Được rồi, em nói rõ cho anh biết luôn nha. Người đàn ông trong tấm hình này là trưởng phòng của phòng em. Ngày hôm đó em đi cùng trưởng phòng đến ngân hàng để giao dịch. Chị hai anh không biết đi chụp lại bậy bạ mới có chuyện để nói. Anh Tây nhìn chị Khuê bán tính bán nghi, hỏi lại. Em đảm bảo là hai người không có gì đúng không? Anh nhìn những hình ảnh này, đâm ra nghĩ lung tung đó là điều không tránh khỏi. Nhưng em khẳng định là em không làm gì sai với anh cả. Sau em còn có hai con, em không cho phép mình làm ra những chuyện khiến con cái phải xấu hổ. Nghe câu khẳng định chắc nịch từ vợ, bây giờ anh Tây mới thở vào nhẹ nhõm Em đã nói vậy thì anh tin, em cũng đừng buồn anh vì anh đã nghi ngờ em. Dù bất kỳ một thằng đàn ông nào khi nhìn thấy những tâm hình đó, ít nhiều cũng nảy xin lòng nghi ngờ. Em hiểu, nếu là em thì em cũng sẽ vậy thôi, đến giờ em vào làm rồi, anh về đi. Như Trúc đi được tảng đá đè nơi lồng ngực, anh Tây trở về bộ mặt vui vẻ như mọi ngày. Em vào làm đi, anh về luôn đây. Anh Tây vừa về đến nhà, đã nhận được ngay cuộc gọi từ chị gái, chị ta hỏi qua điện thoại. Mày hỏi con vợ mày chưa? Em hỏi rồi, vợ em nói chỉ là trưởng phòng của cô ấy thôi. Ngày hôm đó hai người đi ngân hàng để giao dịch chứ không có gì hết. Chị chưa biết gì đi chụp bậy bạ, làm em phải nghi ngờ vợ em. Em hiểu tính vợ em, cô ấy không có thế đâu. Được rồi, mày đợi đó đi, tao sẽ điều tra rõ ràng cho mày sáng con mắt ra. Không đợi cho anh Tây nói lại, chị ta đã cướp máy, quả nhiên bà chị chồng không chỉ nói cho vui miệng, mà chị ta thăm dò hết người này đến người khác. Sau vài ngày thì chị ta cũng nắm được một thông tin động trời. Không đợi được... Chị ta bỏ dở công việc ở quán phi xe đến nhà em trai để mách lẻo. Mày vào nhà tao nói chuyện. Có chuyện gì chị nói luôn đi, em còn đang tưới cây. Cây phải cối, sửng trên đầu mày mọc dài á, rồi mày không lo. Lại gì nữa đây? Mày biết con vợ mày với gã trưởng phòng á, mà nó nói trước đây á, có mối quan hệ gì không? Câu hỏi của chị gái bắt đầu thu hút anh Tây. Anh đưa tay tắt nước rồi cũng quay lại hỏi. Vợ em với gã trưởng phòng đó có quen biết từ trước rồi sao? Không chỉ quen biết mà tụi nó trước đây đã từng có thời gian hẹn hò nữa đó. Tình cũ không rủ cũng tới, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông bà ta nói thì cấm có sai đâu, mày sáng con mắt lên chưa? Chị nói có thật không vậy? Tao đấu rảnh mà đi đụng chuyện vu oan cho vợ mày, giờ mày tính sao? Em đang rối, chị đừng có hỏi nữa. Chiều chị Khuê đi làm về, thấy nhà cửa trống vắng. Chỉ có một mình anh Tây ngồi ở phòng khách. Chị nhìn quanh không thấy hai con đâu, nên mới lên tiếng hỏi chồng. Anh chưa đón con sao? Không thấy chồng trả lời, mà cứ ngồi thờ người ra đó. Chị Khuê lấy làm lạ mới ngồi xuống ghế hỏi chồng. Anh bị làm sao vậy? Không nghe em hỏi gì sao? Bây giờ anh Tây mới đưa mắt nhìn chị Khuê nói. Em hỏi gì Con đâu, sao em không thấy Anh chở sang mẹ gửi rồi Sao tự nhiên anh lại chở con sang bà nội gửi Có chuyện gì sao Anh tay nhìn sâu vào mắt chị Khuê nói Anh hỏi em Em giấu anh chuyện gì đúng không Anh bị sao vậy Em thì có chuyện gì để giấu anh chứ Anh hỏi lại một lần nữa Có hay không Không Dường như anh Tây đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa, anh vung tay hất đổ bình hoa trên bàn xuống sàn nhà. Âm thanh đổ vỡ nghe đến chói tai, khiến chị Khuê cũng phải giật bắn mình. Chị ngồi sững sờ nhìn chồng với vẻ mặt vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì cả. "Đang yên đang lành tự nhiên anh nổi điên là sao? Em định giấu anh đến bao giờ đây hả?" "Con nghĩ anh cũng không dám nghĩ." Có một ngày em lén lút qua lại với một người đàn ông khác bên ngoài để khoe Anh nói điên nói khùng đủ chưa? Em lén lút với ai chứ? Với gã trưởng phòng mẹ em nói không có gì đấy. Thì ra là anh vẫn còn nghi ngờ chuyện đó. Không tự nhiên mà anh đâm nghi. Trước đây em và gã đó đã từng có khoảng thời gian hẹn hò đúng không? Đúng, đúng là trước đây em và anh ta có khoảng thời gian tìm hiểu nhau. Nhưng đó là trước đây. Một thời gian khá lâu rồi, anh không thể đem lý do đó ra để gán ghép em ngoại tình được. Không tự nhiên em và hắn làm chung một công ty, em muốn anh phải hiểu như thế nào đây? Nói tớm lại là anh vẫn không tin em, đúng không? Anh Tây ngồi im, không trả lời. Chị Khuê cũng không buồn hỏi nữa, chị đứng dậy đi vào phòng thu dọn quần áo cho hết vào vali, kéo đi. Thấy vậy, anh Tây chạy theo giữ chân chị lại. Em làm cái gì vậy? Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì không thể sống chung được đâu. Thà anh không biết thì thôi. Đằng này anh đã biết thì làm sao anh ạ? Anh Tây chưa nói hết câu. Chị Khuê đột ngột ngồi xuống ôm lấy mặt khóc. Tiếng khóc của chị càng lúc càng lớn càng lúc càng nất quản Tiếng khóc như trút hết những ấm ức trong người chị ra bên ngoài trong khoảng thời gian vừa qua. Nhìn thấy vợ khóc, anh tay lúng túng ngồi xuống dỗ dành vợ. Nín đi, anh có nói nặng lời gì với em đâu. Cũng không phải là anh hoàn toàn không tin tưởng em. Em cũng thử đặt vị trí vào anh rồi sẽ hiểu. Anh cũng là con người việc đẩy sinh lòng nghi ngờ cũng là chuyện có thể xảy ra. Chị Khuê ngỡn mặt lên, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt, chị gào vào mặt chồng. Anh chỉ biết nghe người ta nói sự nghi ngờ vợ mình. Anh có biết ở ngoài kia em phải chịu ấm ức như thế nào không? Anh nói em ngoại tình với gã đó. Nhưng anh có biết chính em là người ghét cây ghét đắng gã đó hay không? Em chỉ ước em có thật nhiều tiền. Rồi cầm cục tiền ném thẳng vào mặt gã đó mà tự tin nói tôi nghỉ việc. Nhưng mà em không làm được. Em sợ mất việc. Sợ một mình anh không thể kham nổi kinh tế gia đình Mỗi ngày Em phải nhìn mặt gã đê tiện đó Để đi làm, nhẫn nhịn Để cho gã cợt nhã, sỉ nhục Mà không dám phản kháng Anh có biết không hả Nghe được nỗi lòng của vợ mình Anh Tây đã biết mình quá sai Anh ôm lấy vỗ nhẹ tấm lưng chị Anh biết, anh sai rồi Anh không biết nơi em làm việc đã xảy ra chuyện gì Anh không thể nào biết được Nếu như em không nói. Có nơi dựa dẫm, chị Khuê buông hết nỗi ấm ức trong người, khóc nứt trong lòng chồng. Anh tay buông vợ ra, lau sạch nước mắt trên mặt vợ. Anh nhẹ nhàng hỏi. Ở công ty có chuyện gì kể anh nghe. Chị Khuê không giấu nữa, kể hết những gì mà chị phải chịu trong thời gian vừa qua. Anh tay nghe xong, không biểu lộ gì ra bên ngoài. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với vợ. Em không cần phải lo chuyện này để anh giải quyết. Tuy rằng anh Tây không biểu cảm ra bên ngoài, nhưng sâu trong đôi mắt anh hiện rõ những vệt máu đỏ. Đó là biểu hiện của sự kiềm chế. Cách mấy ngày sau, chị Khuê đi làm thì bị chị Hòa đồng nghiệp kéo tay lại nói nhỏ. Em biết tin gì chưa? Em mới lên có biết gì đâu. Chị nghe nói gã trưởng phòng của phòng mình bị người ta đánh đến nỗi nhập viện luôn cho chừa. Anh ta bị người ta đánh sao? Chính xác là như vậy, tin chuẩn đây. Nhưng anh ta bị ai đánh mới được? Chị chịu, chắc là cũng gây thù với ai nên mới bị đánh như thế chứ. Vâng, em, em đi vệ sinh một lát. Trong lòng chị Khuê đã có sự suy đoán nên chị mới đi vào nhà vệ sinh để gọi điện cho chồng. Chị gọi đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy nhưng không phải là giọng của chồng chị. alo cho hỏi ai đang cầm máy của chồng tôi vậy? Em Nguyên đây, anh rể đang ngủ ở nhà mẹ, thì khỏi phải lo. Sao Tây lại ở với em? Khi tối, hai em đi giải quyết trong chuyện riêng tư. Chị biết rồi, cứ để anh Tây ngủ, đừng gọi dậy làm gì. Chị Khuê tắt máy, trong đầu chị đã có sự phỏng đoán, khi tối anh Tây nói về nhà thăm mẹ, Và lại hóa ra là sang nhà mẹ chị để rủ em vợ đi dạy dỗ cho gã thắng một bài học Theo chị Khuê đoán là vậy Chiều đi làm về, chị đã thấy chồng có mặt ở nhà Chị gấp gáp đi vào nhà hỏi Khi tối anh rủ thằng Nguyên đi đánh nhau với người ta đúng không? Em biết rồi còn hỏi Sao anh lại bồng bột vậy? Em kể ra là để cho anh hiểu Chứ có bảo anh đi đánh người ta đâu Khả năng em bị mất việc là cao rồi đấy. Chưa kể, người ta còn kiện ngược lại thì rắc rối. Hắn dám kiện sao? Anh cho hắn không như người nữa. Em cũng không cần phải đợi họ đuổi, chủ động nghỉ việc cho anh. Thời buổi kinh tế khó khăn, xin việc còn khó hơn cả lên trời. Chuyện đó em không cần phải lo. Một mình anh kham nổi, không làm được chỗ này thì làm chỗ khác. Còn nếu không xin được việc nữa thì ở nhà nuôi. Anh có nuôi nổi không mà mạnh miệng thế? Không nổi thì cũng phải nổi Anh không để mẹ con em thiếu thốn đâu mà lo Chị Khuê chỉ nói đùa vậy thôi Nhưng nghe được những lời của chồng chị Chị thấy vui và ấm áp lắm Chị thích cảm giác được chồng bảo vệ Em nói đùa thôi Thời gian tới em sẽ cố gắng xin được một công việc mới Ngày mai em sẽ đến bệnh viện để nói chuyện với ta Em gặp hắn làm gì không cần thiết Dù gì đi nữa, mình đánh người ta là đã sai rồi. Em đến không phải để xin lỗi, mà để nói chuyện rõ ràng và thỏa thuận, tránh mọi chuyện đi quá xa thôi. Có cần anh đi cùng em không? Em đi một mình, sẽ dễ nói chuyện hơn. Như đã nói trước với chồng, qua ngày hôm sau, chị Khuê mua một giỏ trái cây đến thăm thắng. Vừa nhìn thấy chị Khuê bước vào, anh ta đã gân cổ lên nói. Cô đến đây làm gì? Đừng nghĩ đến xin lỗi vài câu là tôi bỏ qua đâu Cô về mà nói với chồng cô Chuẩn bị mà ngồi tù đi Tôi đến không phải để xin lỗi Mà để nói chuyện rõ ràng với anh Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói Về đi Ngay từ đầu anh là người sai trước Sợ dĩ thời gian qua tôi nhẫn nhịn chịu đựng anh là vì công việc và miếng cơm anh áo của tôi Giờ mọi chuyện thành ra thế này Tôi cũng không sợ gì nữa Anh muốn kiện thì cứ kiện. Tôi có đủ bằng chứng tố cáo anh liên tục quấy rối tôi trong lúc làm việc ở công ty. Anh suy nghĩ cho kỹ nên giải quyết chuyện này trong êm đẹp hay là dắt nhau ra tòa. Mà tôi chắc chắn người chịu ảnh hưởng và tai tiếng nhiều nhất là anh chứ không phải là vợ chồng tôi. Dù sao chồng tôi đánh anh cũng không đúng nhưng tôi sẽ không thay chồng tôi xin lỗi anh đâu. Tôi chỉ chúc anh sớm bình phục và có cái nhìn sâu sắc hơn chào anh. Nói hết những gì cần nói, chị Khuê xoay người đi ra khỏi phòng. Quả nhiên, không ngoài suy đoán của chị, anh ta cũng thuộc dạng chết nhát, nên không kiện tụng gì cả. Chị Khuê chỉ hù vậy thôi, chứ trong tay chị chẳng có bằng chứng gì cả. Thật may mắn cho chị. Bao nhiêu chuyện xui rủi xảy ra, vợ chồng anh chị hiểu nhau và gắn kết với nhau nhiều hơn. Anh Tây thật sự đã thay đổi, không còn vô tâm như lúc trước nữa. Chị Khuê nghỉ hẳn việc ở công ty đó và chị đang trong thời gian tìm công việc mới. Thời gian này, anh Tây chăm chỉ làm ăn, anh còn làm thêm ở bên ngoài nên kinh tế cũng gọi là tạm ổn. Cuộc sống vợ chồng anh chị yên ổn trôi qua từng ngày. Chị không cầu mong giàu sang, chị chỉ cầu mong chồng con và những người thân bên cạnh chị khỏe mạnh, không đau, không ốm. Chị cầu kinh tế gia đình đủ ăn đủ mặt. Như thế đối với chị đã là hạnh phúc lắm rồi Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Chị muốn ly hôn của tác giả vân, vân Trên kênh truyện Chị Dậu Nếu yêu thích quý vị đừng quên đăng ký kênh Like và share cho các bạn của mình cùng nghe nha Cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận Sau khi nghe xong truyện nha